lại từ góc độ này giảng vu tộc nào đó hành vi tuy rằng ngoan tuyệt lênh khốc, nhưng vu tộc thực lực đích sắc rất mạnh mà quan nội người cũng không phải không nghị phản kích chỉ là từ tây đến đông hồ vân đại sơn mạch kiểu giang thần hà minh viêm đại thảo nguyên tuyết nguyên núi non mạch kỳ vân đại sơn mạch trở liền thành một đường hướng nam thuộc về nam vu trăm vạn núi lớn địa vực nội bao phủ cái gọi là vũ khí càng đi nam vũ khí càng dày đặc vu tộc hấp thu luyện hóa loại này trạng thái khí năng lượng sẽ càng ngày càng cường đại Quan nội người nếu không có làm bất luận cái gì thi thố, trực tiếp tiếp xúc hoặc hấp thu loại này năng lượng, tắc sẽ giống như chúng. Nguyên rủa như vậy dần dần suy yếu, cho đến sinh mệnh tiêu vong. Quan nội người đến nay đều không có phá giải loại này vũ khí. Cho nên tự cổ chí kim quan nội hoàng triều đại quân vài lần bước vào vu tộc địa bàn, ý đồ dùng võ lực chinh phục vu tộc, đều lấy thảm bại châm dứt, nhất thảm chính là một lần là từ nay hướng lên trên đếm ngược thứ 6 cái hoàng triều. Cái kia hoàng triều ở các phương diện đều nhất cường thịnh thời điểm, Hoàng đế tự mình nắm giữ ơn soái xuất linh Hoàng triều mạnh nhất tu luyện giả quân đội cùng từ các nơi điều động cũng huấn luyện quá mấy năm lợi hại nhất tinh binh phát sóng Nam vu. Kết quả? Không ra hai tháng, Hoàng đế chết trận, 200 nhiều vạn tinh binh chạy ra tới Nam vu lãnh thổ quốc gia không đủ một vạn người, hơn 40 vạn tu luyện giả đại quân còn sống cũng là ít ỏi không có mấy. Cái này Hoàng triều lúc sau ở ngắn ngủn 20 năm gian sụp đổ, loạn thế buông xuống. Như vậy kết quả, nhìn thấy ghê người. Trừ cái này ra... Trong lịch sử các hoàng triều hoặc nhiều hoặc ít đều phái quá mười mấy vạn hoặc là mấy chục vạn đại quân tiến quân quá Nam Vu sân mạch, bất quá tất cả đều là có tiến vô gia, ở này đó tràn ngập huyết tinh lịch sử, quan nội người cũng đối Nam Vu lãnh thổ quốc gia có không ít hiểu biết, dần dần đem không có khả năng chinh phục Nam Vu lãnh thổ quốc gia liệt vào cấm địa. Bởi vậy tiền triều cùng bổn triều đối Nam Vu lãnh thổ quốc gia áp dụng đều là chiến sách thượng thuần phong thủ, chiến lược thượng tác phái cực cá biệt thân phận năng lực đặc thù người cùng Nam Vu đại bộ lạc tiến hành bàn bạc. do đó ở không đánh mất lãnh thổ cùng quân chính chủ quyền tiền đề hạ tận lực giảm bất chiến tranh số lần chỉ là nam vu bên kia tình huống quá mức thần bí tổng thể thượng xem lại có chút không ổn cho nên chiến lược kế hoạch tiến hành hiệu quả cực nhỏ chỉ có thể dựa vào phòng ngự chiến sách giảm bất tổn thất mà lương dạng nơi này sở dĩ có thể ở đối phó vu tộc chiến đấu thượng mọi việc đều thuận lợi chiến quả chống chết cùng đại cục không có quan hệ thuần túy là lương dạng người này năng lực tại đây phương trong thế giới quá cao cấp có thể nghiền áp vu tộc các loại ưu thế không thấu đáo đại biểu tính cũng vô pháp phổ cập liền lấy vân vu quan tới nói bình thường dưới tình huống vu tộc 4 vạn bao lớn quân tiến công mà đến vân vu quan không sai biệt lắm sẽ tổn thất sáu bảy ngàn binh lực mà vân vu quan phía sau thành trấn ít nói sẽ tao ương 4 năm tòa nhưng bởi vì có lương dạng và linh binh cấp dưới lại có hắn toàn lực duy trì cho nên liền trước mắt tới nói vân vu quan đã đánh ra mấy ngàn năm tới nay quan nội người đối chiến vu tộc huy hoàng nhất chiến tích nhưng trừ bỏ vân vu quan ở ngoài mặt khác cùng vu tộc tác chiến địa phương tình huống như cũ cứ theo lẽ thường các tướng sĩ lấy chính mình mệnh đi đổi vu tộc người mệnh dùng huyết nhục tử thủ trạm kiểm soát lãnh thổ quốc gia cùng phía sau ba cánh nhưng kết quả lại không được như mong muốn chính là quan nội người lại không cách nào cùng vu tộc người đạt thành nhất trí hiệp nghị ích lợi kết hợp liên hôn trao đổi học tập linh tinh chờ bất luận cái gì hợp tác đều chưa bao giờ đạt thành quá, đương nhiên cực cá biệt vu tộc cùng nhân tộc nhân các loại nguyên nhân mà ở cùng nhau sinh hạ hôn huyết tiểu hài tử ví dụ vẫn phải có Nhưng là quá hiếm thấy, 100 năm chưa chắc có thể gặp gỡ đồng loại, thả loại này tiểu hài tử sau khi lớn lên vừa không sẽ có Vu tộc Thiên phú, cũng không. Có quan nội các loại tư chất, chính là bình thường nhất người, chưa từng có xuất hiện quá có tu luyện tiềm lực, cho nên loại này dị tộc giao hợp sinh hạ tiểu hài tử không có trong lịch sử kích khởi chút nào bão sóng. Quan nội người bên này từ xác định loại này tiểu hài tử vô pháp dùng cho đối phó Vu tộc sau, liền đem loại này tiểu hài tử coi như người thường đối đãi. Bất quá vu tộc bên kia lại là phát hiện một cái giết chết một cái, tính cả sinh ra tiểu hài tử cha mẹ đều sẽ bị tìm hiểu. Nguồn gốc ra tới cấp tàn nhẫn giết chết, công khai mà nói loại này tiểu hài tử cùng này cha mẹ là vu tộc vết nhơ, thái độ chi quyết tuyệt tàn khốc một lần lệnh quan nội người nghẹn họng nhìn chân chối. Quá xa xăm thời gian xuống dưới, quá nhiều đủ loại quan nội người có thể nghĩ ra biện pháp đều lấy thất bại chấm dứt, quan nội người cũng dần dần từ bỏ đi tiếp xúc, mượn sức, đồng hóa vu tộc tâm tư Triều chiều đại đại đều chỉ thủ cùng nam vu trăm vạn núi lớn giao giới, bảo vệ quan nội người sinh tồn địa bàn. Chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Phần 103 Chương 103 Lương dạng nhìn đến hạ thế hy phát tới tin tức, cũng nghĩ đến vu tộc cùng bên ta tác chiến lịch sử cùng hiện thực tình huống. Sờ sơ cái mũi, biết chính mình chắc hẳn phải vậy, vô luận là vẫn là hiện thực hoặc trong lịch sử, vu tộc đều là không thể mượn sức, sẽ không túi đầu, không thể chinh phục một cái khổng lồ lại huyết thống xa xưa trùng tộc. bọn họ có hoàn chỉnh văn hóa lịch sử cùng văn minh truyền thừa cố thủ cổ xưa quy củ một phân một không chút nào dao động trừ phi gặp được trong trí nhớ cái loại này thế giới từng bước một diệt sạch huynh thiên đại họa vu tộc vì một chút huyết mạch cùng truyền thừa bảo tồn mới có một tia cùng quan nội người hợp tác khả năng hắn trải qua qua cái loại này danh giới rõ ràng canh gác hỗ trợ quay về tới nay đặc biệt là trong khoảng thời gian này nhật tử ở đầy trời chiến hỏa qua quá thuận nhìn đến quá nhiều vu tộc người nhất thời cảm xúc kích đáng đi lên suy nghĩ nhiều Ân, ta đã biết. Hạ Thế Hy nhắc nhở một câu. Người tiểu tâm chút. Hảo. Lương dạng nhìn một lát, thấy Hạ Thế Hi không có cùng chính mình lại liêu đi xuống ý tứ, liền thu hồi hải hàng tinh tin, mở ra cấm chế, nhập định tu luyện lên. Kỷ lang huệ tham minh tình huống, cùng nhan duy đóng phân biệt sau, liền từ Liêu Thiên Lãng tiếp nhận khống chế vân vu quan thành thành từng trận bàn. Liêu Thiên Lãng tắc về tới đệ tứ doanh trại quân đội tiếp tục trưởng quản đệ tứ doanh trại quân đội doanh trận. Ngày kế Lương dạng tu luyện xong Trước tiên gặp Kỳ lang Huệ, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết bên trong thành ngoại tình huống, cơm sáng sau, tức triệu tập sở hữu bách phu trưởng cấp trở lên quan quân ở phòng nghị sự mở họp, đại nhân đến đông đủ, hắn mở ra bên trong thành ngoại 3 d bản đồ. Duy Đống ngươi đem ngươi thám thính đến tình huống cùng đại gia nói một câu. Đúng vậy. Nhan Duy Đống đứng lên tiếp nhận lương dạng ném tới ánh sáng bút, một bên chỉ vào hình chiếu trên bản đồ một ít địa phương, một bên cất cao giọng nói, chúng ta hiện tại áp lực khá lớn chính là chính Nam Môn. Đông Nam Giắc cùng phía Tây Nam này ba cái địa phương, chính Nam môn hạ mặt có Lan Hải bộ một vạn vũ binh, Đông Nam Giắc cùng phía Tây Nam phân biệt có 5000 vũ binh. Lương Dạng bên hông thánh giả dò xét khí bỗng nhiên sáng lên lục quang, phát ra tích tích tích thanh âm. Nhan Duy đóng đỉnh chỉ nói chuyện, nhìn về phía Lương Dạng. Những người khác cũng đều nhìn về phía Lương Dạng. Lương Dạng đôi mắt hơi trừng lớn, ngược lại thần sắc âm trầm xuống dưới, ngẩng đầu quét mắt mọi người. Vốn là tưởng hảo hảo cùng đại gia nói một chút bên trong thành ngoại thế cục, Hiện tại không có thời gian, Vu tộc thánh giả lập tức liền sẽ tới rồi, này đối chúng ta tuyệt phi chuyện tốt, các ngươi lập tức đi xuống chuẩn bị hạ, binh phân ba đường, các mang hai ngàn người, cổ đình duy đi chính nam môn, tiết đường dẫn người đi đông nam thành giác, nhan duy đóng dẫn người đi tây nam thành giác, mai vân úy, lận trường đông cùng cổ đình duy, mặc kính thu, từ tuyển cùng tiết đường, hồ tiêu, thạch, hồng phong đuổi kịp nhan duy đóng, trình hề thái cũng đi chính nam môn, chiếu cố hảo ba mặt, lương dạng giọng nói rơi xuống. Mọi người đứng dậy, ầm ầm hẳn là. Đúng vậy ngay sau đó bước chân nhanh chóng lại đâu vào đấy mà rời khỏi nghị sự chướng. Lương dạng bọn người đi rồi, mây hợp lại khởi, triệu hồi ra la anh, đạm thanh nói, la anh, giúp một chút, lần này xong việc ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm, ta đều đáp ứng ngươi. La anh lạnh lùng mà hừ một thân. Chuyện gì? Trung quanh không khí trận tạo nên một tầng tầng vô hình năng lượng sóng, đây là thành trận bị giao động hiện tượng. Lương Dạng một bên đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, một bên nói ngắn gọn: Vu tộc phái tới Thánh giả công thành, mục đích không rõ, nhưng ta không thể làm vân vu quan phá. Nếu không vân vu quan khó có người sống, vân vu quan mặt sau so gần vài tòa đại thành cũng nguy rồi. La Anh là tưởng cự tuyệt, hắn đối này phương tiểu thế giới không có gì cảm tưởng, đối Lương Dạng bảo đảm cũng không bất luận cái gì hứng thú. Thế giới này hương thịnh suy vong hắn căn bản không xem ở trong mắt, càng không quan tâm thế gian chiến tranh cùng buồn cười quyền lực thay đổi. có thể tưởng tượng đến lương dạng là có năng lực cho hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh hắn trực tiếp cự tuyệt nói liền nuốt đi xuống tựa hoan thật mau mà đi ở hai dạng bên người ngự khí không được tốt hỏi ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt ngươi có nghĩ bảo đảm ngươi cùng la thiên tiên tôn trăm phần trăm trở về tiên giới lương dạng vừa nói vừa đi ra cửa ngự kiếm lên không đứng ở giữa không trung trong mắt hiện lên xanh thảm sắc kỳ dị ký hiệu nháy mắt thấy rõ chính nam môn tình huống có một cái thánh giả chính huyền với không trung công kích thành trận Kỳ Lang Huệ đau khổ tử thủ, này xác mặt bạch đến đáng sợ, thành thượng thi thể chồng chất như núi máu chảy thành sông, nhiễm hồng trên tường thành hạ tất cả đồ vật, không hề nghi ngờ kia thi thể trung đại bộ phận binh lính đều là bị vị này vu tộc thánh giả. Vừa mới giết chết, một cái thánh giả không hề cố kỵ mà đối binh lính bình thường đại khai sát giới, như vậy nhận chi làm lương dạng đáy lòng lửa giận như lửa cháy thiêu đốt lên, hắn triệt tiêu linh nhãn thuật, chiều cửa thành bay qua đi. Ngươi giúp ta hoàn thành tại đây phương thế giới sự. Ta bảo đảm là thiên tiên tôn trọng đăng tiên vị. Ngươi dựa vào cái gì có thể cho ta loại này bảo đảm? La anh sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng, đuổi kịp lương dạng nện bước. Chính ngươi đều vẫn là cái phàm nhân. Ta là một người tiên luyện giả, ta trong tay có giúp các ngươi hai trở về tiên giới tuyệt đối biện pháp, liền xem ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. La anh tung bay ở lương dạng bên người, dưới chân bước lên khởi nhạt nhéo mây trôi, nghe vậy lông mày chọn một chút. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Người trước giết công thành vu tộc thánh giả, đầu của hắn ta muốn, hắn thi thể ngươi cấp tiêu hủy hầu như không còn, một tia dấu vết đều không cần lưu lại. La anh đáp ứng xuống dưới, đi theo lương dạng tới rồi đầu tường. Phó phi dương bọn họ cũng tới rồi đầu tường. Hương thủy vu thánh sở dĩ đổi tới nơi này là bởi vì hắn duy nhất đồ đệ vu thạch mệnh bài nát, từ vu thạch mệnh bài truyền ra cuối cùng hình ảnh biểu hiện hắn đồ đệ lý hạo cơ là chết ở lần này công kích vân vu quan trên chiến trường, biết chuyện này khi hắn tức giận đến phun ra một búng máu. Lúc ban đầu hắn là tưởng một người tới đồ toàn bộ Vân Vu Quan trong phạm vi quan nội người, nhưng là hắn còn không có hành động, phía dưới bộ lạc tù trưởng liền tới báo nói lần này công kích Vân Vu Quan đại. Đa số tướng lãnh còn có vài vị vu tộc tôn giả đều bỏ mạng, trong lúc nhất thời vu chiếu tộc thượng tầng toàn trận tròn mắt, đây chính là chưa bao giờ phát sinh quá sự, ngay sau đó bọn họ một đám lao ra hỏa trước liền suy đoán một lần mệnh bản, không có được đến hữu dụng tin tức, nhưng thủ lại cần thiết báo, vì thế hắn trước tới xung phong tham dò đường. còn lại lao ra hỏa triệu tập binh mã lúc này đây muốn đánh cái đại hiện tại xem ra hắn hai trưởng liền mau phá rất vân vu quan thành trận đầu tưởng thượng những cái đó con kiến càng là nhược không đáng nhắc tới vân vu quan bản thân không có bất luận vấn đề gì hẳn là có quan hệ nội thánh giả vào vân vu quan hỗ trợ bất quá mặc kệ như thế nào vân vu quan lần này hắn đều phải hoàn toàn phá hủy rớt thả làm quan nội người rốt cuộc vô pháp ở cái này địa phương thành lập trạm kiểm soát như thế cắn răng mở miệng mà nghĩ Hương Thủy Vu Thánh lại là một trưởng đánh út về phía Vân Vu Quan Thành thành trận. La Anh Hiện thân ở thành ngoài trận mặt, duỗi tay ngăn trở Hương Thủy Vu Thánh ném tới mặc màu xanh lơ quang đoàn, cười lạnh một tiếng, thân ảnh chớp mắt biến mất. Ở tất cả mọi người chưa phản ứng lại đây khi, đã đứng ở Hương Thủy Vu Thánh trước mặt, duỗi tay nắm Hương Thủy Vu Thánh cổ. Hương Thủy Vu Thánh bản năng cảm giác được nguy hiểm, cũng đang chuẩn bị tuần hoàn bản năng thoát đi nơi đây, nhưng là hắn chưa hành động, liền đã bị người chế trụ, môi khẽ nhếch, muốn phát ra âm thanh lại cảm giác được một cổ cường thế bá đạo đến mức tận cùng năng lượng từ hắn cổ thẳng thoáng hắn nhập hắn trong óc cùng trái tim cơ hồ không đủ một phần ngàn cái hô hấp thời gian hắn trước mắt liền đen không bao giờ có thể nhìn đến quang minh la anh nhất chiêu nháy mắt hạ gục hương thủy vu thánh dựa theo lương dạng yêu cầu hủy diệt rồi hương thủy vu thánh thân thể chỉ để lại hương thủy vu thánh trên người bảo vật cùng chữ vật pháp bảo cùng với hoàn chỉnh đầu ném cho lương dạng Phó Phi Dương mang theo người từ đầu tường thượng thấy được La Anh nhẹ nhàng bâng cơ giết chết một người sơ giai thánh giả thủ đoạn, một đám cũng có chút dại ra, kia chính là lúc trước còn kiêu ngạo đến chút nào không đem mạng người xem ở trong mắt thánh giả, chỉ chớp mắt đã bị giết, một câu cũng chưa có thể lưu lại. Vị đại nhân này rốt cuộc là ai? Hoài như vậy kính sợ tâm tình, hắn cưỡng bách chính mình thu liễm tâm thần, mang theo cấp dưới chiều trở lại bên trong thành La Anh đi đến, lại nhìn đến La Anh đem hương thủy vu thánh đầu ném cho lưng dạng, lại là không dám nói thêm cái gì lương dạng tiếp nhận đồ vật thu hồi tới triều phó phi dương đám người nói đô đốc các vị đại nhân vị này chính là ta sư môn trưởng giả la anh thánh giả nhiều một chữ chưa nói hắn lại cấp la anh đã phát nhiệm vụ tin tức làm la là anh về trước đệ tứ doanh trại quân đội hắn tỏ vẻ theo sau sẽ cho la anh một cái vừa lòng hồi đáp la anh hừ một tiếng thân hình biến mất phó phi dương đám người đang muốn hành lễ xem người không thấy thánh giả uy áp cũng cảm giác không đến liền đình chỉ động tác Nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía lương dạng ánh mắt có chút khẽ biến, nhiều phân trước kia nhạt nhẽo kính ý lần này phiền toái thánh giả, không biết thánh giả hay không yêu cầu ở trong thành trụ hạ. Không cần. Lương dạng đáp một tiếng, quay đầu nhìn mắt thảm giống như luyện ngục đầu tường, theo sau nhìn phía ngoài thành đang nhanh chóng lui lại vô binh. Đại nhân, chúng ta trước cứu trị hạ có thể cứu huynh đệ. Phải nên như thế. Phó phi dương gật gật đầu, phân phó bên người tướng lãnh tổ chức cứu người. kỳ thật hắn trong lòng minh bạch có thể cứu người phòng chừng không có mấy cái rốt cuộc lúc trước ra tay chính là thánh giả mà đầu tường thượng đại bộ phận binh lính đều chỉ là binh lính bình thường đối mặt cấp thấp tu luyện giả bọn họ còn không có nhiều ít sức phản kháng đối mặt thánh giả tiêu căn bản chính là trần hôi dường như tồn tại cơ hồ không tồn tại còn sống suốt thánh giả vây vây ông tay háo đều có thể nháy mắt hạ gục một tảng lớn bất quá vạn nhất có sống sót bọn họ có thể cứu một cái cũng là một cái đều là chính mình phía dưới binh cổ đinh duy Tiết đường, nhan duy đóng, trình hề thái đám người đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, đều bị thông chi bắt đầu quét tước chiến trường, nhìn cơ hồ đem tưởng thành giặt sạch một lần huyết xác tưởng tượng đến này đó huyết đại bộ phận đều là chính mình chiến hữu mỗi người tâm tình đều trầm trọng đến áp lực, cảnh tượng như vậy bọn họ đại đa số người đều là lần đầu nhìn thấy, đi theo lương dạng tuy rằng cũng có đổ máu hy sinh, nhưng là lương dạng bản lĩnh đại, tin tức chuẩn xác, tắc, chiến kế hoạch nhằm vào cơ hồ tất cả đều là nghiền áp địch nhân. Cho nên bọn họ này một phương từ đi theo lương dạng đến bây giờ tổn thất so với giết địch số đều rất ít. Phần 104 Chương 104 Lương dạng đi theo Phó Phi Dương đi một chuyến đô đốc phủ, bổ viết một chương ngoại viện đơn tử, trở về làm La Anh ký tên, đánh thượng thánh giả Linh Năng dấu vết, vội vàng cùng La Anh lộ ra một chút hắn át chủ bài, nhanh chóng trở về đem ngoại viện đơn giao cho Phó Phi Dương, cùng Phó Phi Dương trò chuyện. Đô đốc, chúng ta vân vu quan chém giết vu tộc thánh giả sự chuyển quay lại vu tộc. ngài cho rằng Vu Tộc sẽ như thế nào làm? Xuất lính đại quân công lại đây. Phó Phi Dương sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện cũng lộ ra vô lực. La Anh Thánh giả sẽ ở Vân Vu Quan đại bao lâu? Hắn thân phận đặc thù, ta ở Vân vũ Quan, hắn liền sẽ ở Vân Vu Quan. Lương Dạng hàm hồ một câu. Dựa theo quân quy, luyện võ các bên kia cũng sẽ phái Thánh giả lại đây. Ngài xem chúng ta yêu cầu làm chút cái gì? Luyện võ các bên kia ta đã phát cầu cứu tin. không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai luyện võ các phân bộ người liền sẽ lại đây người trong tay Vu tộc thánh giả đầu người đến lúc đó cấp phân bộ điều tra viên nhìn xem đúng vậy cũng không có gì hảo chuẩn bị một hồi trận đánh ác liệt không thể tránh được thua chúng ta đều đến bỏ mạng Thang Tắc muốn chém sát Vu tộc mấy vạn mạng người ngươi đem ngươi doanh binh lính toàn phái đến thành thượng đi ta sẽ cùng lâu tướng quân cùng địch đô ý bọn người công đạo đi xuống lần này làm cho bọn họ phối hợp ngươi binh từ ngươi quản lý toàn cục là thuộc hạ minh bạch Người đi trước đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Lương dạng rời khỏi thư phòng. Phó phi dương nhìn mở ra lại đóng lại cửa phòng, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn lập tức lại tái nhợt vài phần, thở hổn hển mấy hơi thở, hoan hoan thần, hắn lấy ra một lọ đan dược đảo ra một cái nuốt phục, một lát thu hảo dược bình, đánh lên tinh thần, lấy ra khăn tay linh tinh đem trên bàn ghế huyết cấp xoa xoa, sau đó lấy ra tam cái màu tím thông tin phủ, một quả mặt trên có khắc một cái binh tự. một quả mặt trên có khắc một cái vương một quả mặt trên khắc lại một cái hy tự hắn dùng tam cái thông tin phủ đã phát cùng điều tin tức vu tộc thánh giả đột kích vân vu quan diễn nguyện tông nội môn đệ tử lương dạng trưởng bối la anh thánh giả đem này nhất chiêu nháy mắt hạ gục kỳ vân 19 quan tuy rằng trên mặt đất vực thượng thuộc sở hữu tam quận tổng đốc phủ còn hạt nhưng đặc thù thời kỳ có quyền trực tiếp đem tình hình chiến đấu đăng báo cấp kinh thành binh bộ phát xong tin tức phó phi dương tìm bổn chỗ trong chiến báo sổ con đem lương dạng lần này ngoại viện chém giết vu tộc thánh giả trải qua viết đi lên vì lương dạng thỉnh thưởng đem ngoại viện đơn tử dán ở sổ con cuối cùng một tờ thượng làm tốt liền làm người đem sổ con đưa hướng tổng đốc phủ cùng lúc đó kinh thành binh bộ thượng thư an vương hạ thế hy trước sau thu được phó phi dương màu tím mã hóa tin tức binh bộ thượng thư cả kinh đương trưởng tử trên bàn sách đứng lên bất chấp mặt khác lập tức ném xuống bút tùy tay bắt lấy trên bàn quan mũ hướng trên đầu một mang bước chân vội vàng thẳng đến hoàng cung ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng Dây lát truyền lời thái giám ở cửa hô một câu tuyên binh bộ thượng thư lâm đại nhân nhất kiến lâm thượng thư thần sắc ngưng trầm mà đi vào ngự thư phòng chắp tay hành lễ vừa nghe hoàng đế làm hắn lên lập tức đem mới vừa được đến tin tức nói ra Bệ hạ kỳ vân 19 quan trung vân vu quan truyền đến tin tức vu tộc thánh giả ra công vân vũ quan diễn nguyệt tông nội môn đệ tử lương dạng cầu viện trưởng bối đem vu tộc thánh giả nhất chiêu giết chết Ngài xem hay không yêu cầu thỉnh động một vị luyện võ các trưởng lão đại nhân đi nhìn vừa thấy tình huống, Vu tộc thánh giả chết ở trên chiến trường, Vu tộc tuyệt không sẽ thiện bãi Cam Hưu A. Hoàng đế đối ở Vân Vu Quan tham gia quân ngũ diễn nguyệt tông nội môn đệ tử Lương Dạng có chút tấn tượng, tiểu tử này đầu tiên là cứu hắn phía trước phi thường coi trọng tôn tử một mạng, sau lại chính mình tôn tử thích tiểu tử này, vì tiểu tử này từ bỏ đại vị kế thừa cơ hội, người trong nhà khuyên như thế nào đều khuyên bất quá tới, lại không thể giết Lương Dạng bị thương tôn tử tâm. cho nên hắn cũng phải người cẩn thận tra quá lương dạng một hồi trình độ nhất định thượng hắn là biết lương dạng nền tảng nhưng là hiện tại lương dạng có thể thỉnh diễn nguyệt tông thánh giả xuất hiện trên chiến trường mấu chốt vị này diễn nguyện tông thánh giả chiến lực còn cường đến thái quá vu tộc thánh giả chưa từng có dễ dàng đối phó cùng giai đối chiến vu tộc thánh giả trên cơ bản đều là chiếm ưu thế la anh thánh giả có thể nhất chiêu giết chết vu tộc thánh giả này sức chiến đấu quả thực bạo biểu suy nghĩ một lát nghĩ đến kỷ vân mười quan không dung có thất hắn thực mau hạ lệnh, hình nhìn trọng đi, ngươi lập tức đi một chuyến luyện võ cát, làm cho bọn họ thông chi tố thánh giả mau chóng đi một chuyến vân vu quan, ở giữ được vân vu quan tiền để hạ điều tra rõ tình huống. mặt khác thỉnh thái thượng trưởng lão mang chút lễ vật đi diễn nguyện tông một chuyến, cảm tạ hạ la anh thánh giả cùng diễn nguyện tông. mặc kệ sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua là cái gì, kết quả đều là vu tộc thánh giả đặt chân hai bên chiến trường phạm vào xa trường tối kỵ, là diễn nguyện tông trưởng lão kịp thời cản trở vu tộc thánh giả sát lục bước chân. điểm này đến nơi nào đều sẽ không sửa đổi đứng ở hoàng đế phía sau an mặc đại thái giám phục thanh niên không người hẳn là tiếp theo lui ly đại điện binh số thượng thư trên mặt khuôn mặt lũ sầu lại một tia đều không có giảm bớt bậy hạ tiếp viện vân vu quan sự tình thần lại cùng vài vị tướng quân thương nghị một chút ân hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu luyện võ các tổng bộ an thân vương nhận được tin tức ngẩn ra hắn sớm có suy đoán lương dạng sau lưng không phải diễn nguyệt tông vì chỗ dựa đơn giản như vậy chính là lương dạng thỉnh ra tới người nhất chiêu liền giết vu tộc thánh giả loại sự tình này như cũ quá mức nghe rợn cả người con của hắn rốt cuộc coi trọng cái dạng gì một cái tiểu tử a bất quá chỉ sửng sốt một cái trước mắt hắn liền hồi qua thần buông bút dựa ngồi ở cao ghế đem các mặt đều nghĩ nghĩ tiếp theo cho chính mình ở binh bộ một vị quyền trọng cấp thị lang đã phát một cái tin tức yêu cầu đối phương ở thích hợp thời điểm tiến cử lương dạng đương nam hoài quận tam quận tổng đốc hắn muốn nhìn một cái tiểu tử này tiềm lực Tấn Thành Tổng đốc phủ đang ở An Bài Tổng đốc phủ công việc hạ thế hi bắt lấy tin tức sắc mặt nhưng thật ra không thay đổi lương dạng bên người nhân viên tình huống hắn rõ ràng loại trình độ này chiến đấu còn không gây thương tổn lương dạng căn cơ bất quá lương dạng lúc này bại lộ la anh tồn tại cơ hội cùng phiền thoái giống nhau nhiều chỉ suy xét một chút hắn liền quyết tâm án binh bất động hắn hoàng gia ra cùng hắn phụ vương lúc này nhất định sẽ dồn hết sức lực truy tra lương dạng bối cảnh cùng với thử lương dạng sâu cạn hắn như thế nào làm đều không thích hợp. không bằng tính xem này biến, thời khắc mấu chốt giữ được lương dạng có thể, lập tức hắn nên chuẩn bị đi liền tiếp tục làm đi chuẩn bị. Lương dạng cũng biết đem La Anh đặt tới người trước phiền thoái sẽ lại nhiều lại đại, khác không nói đến, La Anh kia một thân tu vi thu liễm không thu liễm cũng chưa dùng, chỉ cần tới một cái thánh giả nhìn kỹ hai mắt đều có thể đánh giá ra cái chín không 10 phải biết rằng thế giới này thượng sớm đã mấy vạn năm không có siêu việt thánh giả cảnh tồn tại, đột nhiên tới một cái, ha hả đừng nói bên ta, vu tộc chẳng sợ chỉ sợ cũng muốn tạc một tạc mà làm la anh ra mặt giúp một ít vội hỏi đê không lớn làm la anh chấn áp những cái đó phiền thoái khẳng định huyền chính là vu tộc thánh giả không biết vì sao hoài ngập trời sát ý mà đến vừa thấy chính là muốn đổ diệt vân vu quan bộ dáng trừ bỏ la anh cũng có thể bảo đảm chém giết đối phương hắn cũng không còn cách nào khác tổng không thể chính mình chạy thoát làm vân vu quan luôn hăng đi la tuyết tu vi cũng rất cao nhưng la tuyết cũng chỉ là cao giai thánh giả trình tự Muốn nghiền áp Vu tộc Thánh giả khả năng không lớn, còn rất có khả năng bị Vu tộc Thánh giả nhìn thấu linh thể nền móng, nếu là làm Vu tộc Thánh giả đem La Tuyết nền móng ồn ào ra tới, chẳng sợ lại đem La Anh thả ra cũng tác dụng không lớn, hắn cũng không cần tưởng, kế hoạch của chính mình, chỉ chạy nhanh mang theo mấu chốt thân nhân chạy trốn đi. Nghĩ đến đây, lương dạng đem phái đến bên trong thành ngoại Kỷ Lang Huệ, mặc ngai, nhập lực, La Tuyết chờ toàn kêu trở về, thu hồi Kỷ Lang Huệ cùng Liêu Thiên Lãng trên tay trận kỳ hoặc trận bản. Đêm này đó linh binh toàn bộ thu vào linh binh không gian. Kế tiếp hơn phân nửa tháng, Vân Vũ Quan An tĩnh xuống dưới, nhưng quan thành không khí lại phá lệ trầm trọng áp lực, ngay cả ngày Tết cùng ngày mỗi cái tại trước binh lính đều đương trưởng phát 3 tháng quân lương chuyện này cũng chưa có thể điều động khởi vài người ý mừng, nơi nơi nặng nề áp áp, nơi trốn lộ ra mưa gió sắp tới khẩn trương. Vân Vũ Quan vô luận đại quan vẫn là tiểu quan tướng sĩ tuyệt đại bộ phận người đều căng thẳng thần kinh, vu tộc thánh giả tiến đến cho bọn hắn tạo thành áp. Lực quá lớn. Vùng sát cổng thành người trừ bỏ lương dạng cùng La Anh ở ngoài, những người khác đều không biết trong lúc này vùng sát cổng thành tới hai bát luyện võ các thánh giả, cái thứ nhất tới chính là Hàn lão Hàn lão vào thành nhìn một ngày, liền đi rồi, không quá mấy ngày lại tới nữa một vị thánh giả, vị này thánh giả chạy đến đệ tứ doanh trại quân đội xoay chuyển, tựa hồ đang tìm cái gì người, cuối cùng không tìm được cũng đi rồi, lương dạng chỉ biết trong thành tới thánh giả, lại không biết này hai, người đều làm chút cái gì. La anh ỉ vào tu vi lại là đêm này hai người hành vi cử chỉ đều xem ở trong mắt, hắn cũng biết này hai người đều tiểu tâm mà tìm kiếm quá chính mình, còn làm ra quá một chút không khác người khiêu khích cử chỉ, nhưng là hắn trong lòng môn thanh những người này đều là lương dạng làm trêu trọc tới, hắn đối lương dạng cảm quan phức tạp, cũng không nguyện ý nhiều giúp lương dạng, bởi vậy một chút cũng không có ra mặt kinh sợ những người này tính toán, càng không có đem. Những người này hành động báo cho lương dạng, chỉ ra vẻ không biết, Lương dạng đối chính mình hành động vẫn là có chút tin tưởng, cũng không có chuyện sự dựa vào la anh ý tứ, la anh không nói, hắn liền không hỏi, hiện tại vân thiên tông chờ tâm tồn bất thiện tông môn đều bị nhổ tận gốc, phủ cận vài phiến đại sơn mạch thượng đều an tính lại, tuy rằng rất nhiều địa phương cũng đều đại tuyết phong sơn, rất nguy hiểm lại tiểu đến nhiều, cũng có thể nói nguy hiểm khôi phục tới rồi bình thường tiêu chuẩn, hán luyện binh kế hoạch cũng tùy theo khôi phục tới rồi lúc. Trước lưu trình, nên huấn luyện huấn luyện, nên đi săn đi săn. đi săn binh lính hắn đều làm mai vân uy đáng người đi theo bảo hộ chính hắn tắc nắm chặt mỗi phân mỗi giây mà tu luyện tháng giêng 16, tổng đốc phủ truyền đến tin tức tổng đốc bị triệu hồi kinh thành bác dực quận vương hạ thế hy tạm làm phó đô đốc quản lý thay nam thanh quận nam hoài quận nam tiêu quận tam quận quân chính quyền to tin tức này chuyển tới vân vu quan ngày thứ tư triều đình thánh chỉ xuống dưới cũng tới vân vu quan nhâm mệnh lương dạng từ nhị phẩm trung nghĩa đem, quản lý kỷ vân 19 quan cùng vu tộc tác chiến nhưng hợp lý triệu tập kỳ vân 19 quan cùng với nam thanh còn chờ tam quận nội sở hữu châu binh lương dạng đi theo phó đô đốc phía sau theo mọi người cùng nhau dập đầu tạ ơn tạ bệ hạ long ân bệ hạ kim an tuyên chỉ thái giám đem thánh chỉ đưa tới lương dạng trong tay nói thanh chúc mừng đại nhân khách khí lương dạng tiếp nhận thánh chỉ quan ấn quan bảo chiến giáp chờ giao cho một bên cổ đỉnh duy chắp tay nói lời cảm tạ phó đô đốc cấp bên người người ý bảo hạ Lệnh người tác tuyên chỉ thái giám để một cái hàng năm đều sẽ bị bao lì xì. Tuyên chỉ thái giám xem cũng không xem trực tiếp thu vào trong tay áo, cùng phó đô đốc chào hỏi, liền mang theo người rời đi. Phần 105 Chương 105 Phó phi dương đối lương dạng sẽ thăng quan sớm có đoán trước, thỉnh phong sổ con vẫn là hắn viết, nhưng là hắn cho rằng lương dạng nhiều nhất sẽ bị phong làm từ tam phẩm võ hiện đem hoặc là chính tam phẩm quân úy. Này hai cái chức quan nhân thân ở kỳ vân 19 quan khi đều có quyền lợi điều động kỳ vân 19 quan binh lực vận chuyển, đã cũng đủ lương dạng phát huy cùng xây dịch, nhưng không dự đoán được triều đỉnh cư nhiên như vậy hiếm thấy hào phóng, trực tiếp cho lương dạng điều động. Tam quận binh lực quyền lợi, lập tức liền đi ở hắn mặt trên, bất quá tổng đốc phủ bên kia có điện hạ đệ nặng, hắn cũng không lo lắng lương dạng sẽ nhảy ra hoa tới, chỉ là chính mình trên người gánh nặng sợ là trong khoảng thời gian ngắn tá không đi xuống. Chúc mừng tương quân! Ở chỗ này người trừ bỏ cổ đình duy cùng nhan duy đóng chờ cá biệt người ở ngoài, mặt khác đại bộ phận người đối lương dạng đều không quen thuộc, bất quá đại bộ phận người cũng đều biết lương dạng vừa tới thời điểm gần là một người chính lục phẩm giáo úy quan quân, xa xa không thể xưng là đem tự, lúc này mới bao lâu thời gian. Còn không đến một năm, ngay cả nhảy thất cấp thăng vì từ nhị phẩm tướng quân, cổ kim chẳng sợ hoàng tộc cũng hiếm khi có thăng chức nhanh như vậy, bọn họ trừ bỏ ngốc lăng vô ngự ở ngoài, ngay cả đấu kỵ đều khó có thể sinh ra tới. Bởi vì chỉ cần có một chút ghen ghét, bọn họ đều không khỏi sẽ sinh ra một loại chính mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được một năm thăng thất cấp hành động vĩ đại suy sụp cảm xúc, người một tinh thần xa sút còn nói cái gì ghen ghét. Bởi vậy lúc này đều ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn lương dạng, muốn nhìn một chút lương dạng kế tiếp như thế nào làm. Lương dạng tính toán là 20 năm nội, tức ma kiếp bùng nổ phía trước ngồi trên biên cương từ nhị phẩm hoặc là chính nhị phẩm võ tướng chức vị, hiện tại khoảng cách hắn toàn quân cũng bất quá mới 2-3 năm thời gian Liên đặt thành chức quan cùng quyền lợi thượng mục tiêu, là rất tốt sự à, lại vẫn có chút choáng váng, bất quá hắn tâm cảnh rốt cuộc trải qua quá quá nhiều rèn luyện, cũng cho chính mình viết quá rất nhiều phân đường xá đi tới kế hoạch, lúc này lý trí không đủ, trầm ổn bình tĩnh lại. Có thừa Phó Đô Đốc khách khí, ít nhiều ngày một đường nâng đỡ trợ giúp ta mới có thể nhanh như vậy đi đến năm nay, bất quá chúng ta gặp phải tình thế nghiêm túc, Đô Đốc gân tình ta ghi tạc trong lòng, Đô Đốc ngày sau có gì yêu cầu cứ việc mở miệng, Ta lương dạng phàm là có thể giúp, quyết không chối tử. Phó phi dương nghe vậy, liền bỏ qua một bên này một vụ, hỏi, đại nhân có gì kế hoạch? Hắn nhân vật thay đổi thập phân mau, chỉ khoảng nửa khắc liền chuẩn bị tâm lý thật tốt đem chính mình đại nhập cấp dưới hàng ngũ. Mở rộng có cấp binh lính số lượng, từ chúng ta vân vu quan bắt đầu, người nợ chút đi kiểm kê hạ vân vu quan hiện có binh lính, canh gác, đứng gác, thủ vệ binh lính làm cổ đỉnh duy phái cao dài binh lính đi làm. Sở hữu binh lính bình thường từ ngày mai khởi đều bắt đầu dựa theo thiết ương quân huấn luyện phương pháp huấn luyện. Chuyện này ta sẽ cùng tổng đốc đại nhân đánh báo cáo. Ngoài ra ngươi phái người đi mặt khác 19 quan thông chi một chút, về sau chuyển vận đến kỳ vân 19. Quan sở hữu tân binh toàn bộ ở vân vu quan huấn luyện 2 tháng, trở thành có cấp binh lính sau lại phân công đến mặt khác quan khẩu, không đồng ý làm cho bọn họ tìm tổng đốc. Dừng một chút, lương dạng nói, việc này ta cũng sẽ cùng tổng đốc đại nhân nói chuyện. Tam cơm linh thực, một ngày một vạn linh canh. này cung cấp do ai ra? Cung cấp quá hao tổn của cải nguyên, triều đình là cung không dạy nổi, cũng không thể cung, Phó Phi Dương trong lòng biết rõ ràng này 8 phần muốn lương dạng xuất tiền túi, chính là lương dạng dùng chính mình tiền dưỡng triều đình binh, số lượng không nhiều lắm thời điểm còn hào thuyết, nhưng là xem lương dạng ý tứ là tính toán đem kỳ vân 19 quan binh lính đều huấn luyện ra, kỳ vân 19 quan không phải mấy ngàn người hoặc là mấy vạn người, 19 cái quan khẩu hàng năm đóng quân, tổng số là 75 vạn nhiều. 75 vạn có cấp binh lính A, nhiều như vậy binh lính, một cái xử lý không tốt, thực dễ dàng bị người đánh thượng tạo phản nhãn, đến lúc đó mới phiền thoái đâu. Hơn nữa nghe nói năm đó chinh chiến thời điểm dựa vào hai cái siêu cấp tông môn, ba cái đại tông môn cùng đông đảo nhị lưu tông môn tam lưu tông môn tài nguyên đầu tư mới cung ra trăm vạn có cấp binh lính, lương dạng nhiều nhất cũng chỉ là một cái bối cảnh thâm hậu nhất lưu tông môn nội môn đệ tử, liền chân. Chuyên đệ tử đều không phải, thượng vô tư cách vận dụng tông môn tài nguyên. Từ đâu ra tin tưởng cung toàn bộ kỳ vân 19 quan binh lính tu luyện? Tự cấp tự túc. Lương dạng mới sẽ không minh nói hắn tới cung đâu, quá nhận người mắt, một cái không cẩn thận, chỉ sợ hắn ở biên cương đại không được 20 năm liền sẽ bị loát xuống dưới, kia kế hoạch của hắn liền mắt ngủ. ngươi yên tâm đi truyền lệnh đi, ta bên này làm tốt, tài nguyên cùng triều đình bên kia đều không cần lo lắng. Bình thường dưới tình huống thăng quan khẳng định là muốn thỉnh đồng liêu cùng cấp dưới các gan một bữa cơm, kéo gần chút quan hệ nhưng là suy xét đến nửa tháng trước lương dạng sư môn trưởng bối mới ở trước mặt mọi người chém giết rất vu tộc thánh giả lấy vu tộc nước tiểu tính như thế nào đều không thể như vậy đình chỉ một hồi đại chiến cơ hồ không hề trì hoãn mà sẽ mở ra vân vu quan cũng không hề nghi ngờ sẽ trở thành chủ chiến trường mà hiện tại vân vu quan tổng binh số trước đây trước chiến đấu đã xóa hơn phân nửa đóng giữ quan thành tướng sĩ trong lòng đều hiểu rõ lúc này cũng không có tâm tình đi ăn bữa tiệc lớn lương dạng nửa khắc trung không chậm trễ mà triển khai công tác Mọi người tuy có chút thích hướng bất lương, nhưng đạo lý cùng hiện thực ở trước mặt bãi, ai cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía phó phi dương. Phó phi dương tự nhiên toàn lực duy trì lương dạng công tác, lập tức tức đồng ý, chờ cùng tiễn lương dạng rời đi sau, lập tức đem nhiệm vụ bố trí đi xuống. Một ít người nhẫn nhịn không nhịn xuống, không khỏi hỏi, đô đốc, lương dạng rốt cuộc cái gì địa vị a Này vô luận cách làm vẫn là thăng quan tốc độ đều mau đến quá không thể tưởng tượng, nhưng lương dạng chiến công lại là thật đánh thật. Bọn họ trừ bỏ khó có thể tin ở ngoài cũng chỉ có thể sinh ra nghi hoặc, hơn nữa bọn họ không chút nghi ngờ lương dạng sau lương tuyệt đối có mánh khóe thông thiên thẳng tới thiên nghe đại chỗ dựa. Phó Phi Dương mở miệng nói, về sau đừng cả tên lẫn họ kêu lương tướng quân, lương tướng quân từ hôm nay trở đi đó là chúng ta tam quận đại tướng quân, cũng là chúng ta kỳ vân 19 quan đối chiến vu tộc mấu chốt nơi. Dưng dưng, yên lặng mà hoán khẩu khí, hắn nói tiếp, lương tướng quân là diễn nguyệt tông nội môn đệ tử. Hắn cha mẹ phân biệt là đan hỏa phong cùng thiên trận phong trường lão, chính hắn trước hết cống hiến chính là chúng ta an vương, có điện hạ chống lưng, các ngươi trong lòng có cái đế, khác sự các ngươi cũng đừng hỏi thăm. Lần này lương tướng quân ký kết kỳ vân 19 quan tân quy, với sở hữu kỳ vân 19 quan tướng sĩ mà nói đều là một cơ hội, thích hợp các ngươi tu luyện cấp thấp. Tài nguyên còn đủ, các ngươi ai trong tay có chế tạo linh khí linh vật, tận có thể đi trình hề thái nơi đó đăng ký lấy phí tổn giới đổi lấy cùng bậc linh khí, lương tướng quân bản lĩnh đại. không có khả năng ở chúng ta vân vu quan đánh đời trước, chờ lương tướng quân thăng trước rời đi, này đó đến ích với hắn quy củ tất nhiên chấp hành không đi xuống, các ngươi nhân cơ hội có thể tăng lên thực lực của chính mình, đều không cần buông tha cơ hội, cũng không cần suy xét những cái đó cùng các ngươi, không quan hệ sự. nói đến mặt sau, hắn ngữ khí dần dần nghiêm khắc xuống dưới, còn có mặc kệ lương tướng quân tư cách như thế nào, hắn tác chiến năng lực đều là không thể nghi ngờ, các ngươi vô luận ở bất luận cái gì địa phương đều cần thiết giữ gìn lương tướng quân danh dự. Nhớ kỵ hắn là chúng ta tam quận đại tướng quân. Dù chi lấy lợi, áp chi lấy uy, hai bút cùng vẽ, từ trước đến nay hữu dụng. Mọi người nghe xong Phó Đô Đốc nói, cũng tựa hồ đều phản ứng lại đây, bất luận bọn họ đối lương dạng có quen thuộc không, hiện tại lương dạng chính mình có bản lĩnh, làm sự cũng là đối toàn bộ kỳ vân 19 quân có lợi sự. Một đám xem qua đi ở trạm tướng lãnh, Phó Phi Dương tiếp tục nói, vu tộc quân đội tạm thời chạy trốn, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ phản công trở về. Muốn sống đều thừa dịp hiện tại có tốt cơ hội liều mạng tu luyện, lời nói ta nói tới đây, sau này ai cũng không được lén nghị luận, hảo sinh phối hợp lương tướng quân hành động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe ra Phó Đô Đốc lời nói hàn ý, các tướng linh toàn ôm quyền hẳn là, bên kia, lương dạng không hồi thiết thương quân doanh bản, mà là đi hắn ở quan bên trong thành phủ trạch, vào thư phòng, hắn mở ra cấm chế, lấy ra hải hàng tình tin mở ra, chọc hạ thế hy, chuyện này hắn cùng hạ thế hy để qua, nhưng cụ thể như thế nào làm vẫn chưa nói qua Hiện giờ sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn ở phó phi dương đám người trước mặt nói đường hoàng, nhưng thực tế thượng còn phải lại trải qua hạ thế hy đồng ý cùng duy trì một lần. Nam tiêu quận lần này bộ phận cao tầng tướng lãnh chức vị biến động cơ hồ là hạ thế hy một tay thúc đẩy, lương dạng thăng quan hắn tuy rằng không như thế nào nhúng tay, lại trước sau chú ý, bởi vậy biết lương dạng hai ngày này nên thu được thăng quan thánh chỉ, mà hắn cũng thập phần rõ ràng lương dạng nhớ nhung suy nghĩ, không cần đoán cũng biết lương dạng nhận được thánh chỉ sau khẳng định sẽ tìm hắn. Cho nên mấy ngày nay hải Hằng tình tin hắn đều biến làm nhẫn tịch thu lên. Lương dạng một Liên hệ hắn, hắn liền chuyển được. Ân, Lương dạng cười hỏi. Thí luyện đại lục, ta đã nói với ngươi ta tất nhiên muốn đóng giữ kỷ vân 19 quan. Hiện tại ta có thể quản binh, này chương trình nên như thế nào viết mới hảo. Hạ thế hy mặt vô biểu tình. Tình hình thực tế viết. Tình hình thực tế viết triều đình sẽ không đồng ý đi. Lương dạng lo lắng. Ta nhạc phụ đâu được sao. Hạ thế Hi hỏi lại. Ta phụ vương đâu không được, ngươi liền sẽ từ bỏ sao? Ta sẽ không từ bỏ. Lương dạng cười khổ. Ngươi biết ta làm như vậy nguyên nhân, Minh không thể làm, ngầm ta cũng sẽ làm. Lúc này nhiều giáo hội một sĩ binh tu luyện, tương lai khả năng là có thể nhiều bảo hạ một người tánh mạng. Có một số việc thật sự áp lực đại người xuyến bất quá tới khí, một giây đều tưởng từ bỏ, nhưng lại không thể từ bỏ, lại khổ lại khó cũng đến kiên trì làm đi xuống, nếu hạ thế hy không có xuất hiện. hắn vốn dĩ kế hoạch là tưởng thông qua quan văn bên kia đáp thượng trong kinh thành tuyến trực tiếp đầu nhập vào bệ hạ bất quá lợi dụng quan văn đạt thành mục tiêu ít nhất cũng muốn mười mấy năm thời gian hắn có tin tưởng lúc ấy hắn đã đem tài bồi hạt giống toàn giác đi hiện tại có hạ thế khi tận lực giúp hắn hắn bước chân nhanh quá nhiều rất nhiều sự chuẩn bị còn không có làm tốt liền đi tới sự phía trước nhưng lại căn bản không có lui về phía sau lộ hắn không chỉ có lo lắng sẽ có cái gì đừng rẽ càng lo lắng liên lụy hạ thế hy và người nhà Hạ Thế Hy là hắn quay về tới nay mệnh trung lớn nhất biến số. Không biết chính mình ở lương dạng trong lòng cực kỳ đặc thù Hạ Thế Hy ngay vậy, nhẹ nhàng nhợt nhạt mà cười một tiếng, thanh âm trước sau như một rét lạnh như băng. Ta đem chuyện này cùng ta phụ thân lộ ra quá, không có ngoại ý muốn nói, ngươi sổ con đệ đi lên, ta tứ thúc nên xuống dưới làm giáng quân, chuyện này ta cũng đã cùng ta phụ vương thương nghị hảo. Nhạc phụ có thể lâu trụ, ta đây cứ yên tâm lớn mật mà y kế hành sự. Lương dạng hít sâu một hơi. một lát tắt đi hải hàng tinh tin lấy ra chỗ trống chuyên dụng với viết luyện binh báo cáo sổ con kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình luyện binh kế hoạch viết đi lên ước chừng viết 20 trang kiểm tra rồi hai lần lại sửa chữa mấy cái từ một lần nữa sao chép một lần ở cuối cùng một tờ đắp lên chính mình con dấu ký xuống tên cùng viết này thiên luyện binh báo cáo thời gian theo sau kêu tới thân binh đem sổ con đưa đến tấn thành tổng đốc phủ tiếp theo hàn đứng dậy đi để nhất doanh trại quân đội phần 106 Trước 106, Phó Phi Dương đã đem chiến hậu hiện thừa binh lính một lần nữa thống kê một lần danh sách, trừ bỏ ở cương đứng gác tướng lãnh, những người khác toàn triệu tập tới rồi giáo trường, ở lương dạng tới phía trước cũng điểm quá một lần danh, so với xác nhận không có lầm, nói thật hắn ở Vân Vu Quan vẫn là rất có danh vọng, chính là hiện tại hắn tình huống phức tạp đặc thù, hắn không nghĩ ra một chút ít sai lầm, cho nên cũng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, chờ lương dạng gần nhất, hắn tác làm ra gương tốt. Nôn ngữ cử chỉ đều thập phần khách khí đem danh sách giao cho lương dạng muốn nói phó phi dương trong lòng đối lương dạng thật sự cung kính kia khẳng định là không có rốt cuộc phó phi dương tốt xấu cũng là ngưng thần kỳ đô đốc tu vi thượng so lương dạng cao hơn một cái cảnh giới nhưng phó phi dương đều khách khí những người khác vân vu quan tướng sĩ không thể vô lệ kính Này đó đạo lý lương dạng đều hiểu cũng càng thêm mà cảm kích phó phi dương vì hắn làm mặc kệ phó phi dương làm như vậy là vì an vương ích lợi vẫn là thế cục bức bách Tóm lại đã đắc lợi ích giả là hán, bị phó phi dương tận tâm nâng lên tới chính là hán, hắn liền không thể không cảm tạ phó phi dương, lập tức đi lên giáo trường điểm danh đài, trước điểm danh, theo sau nói, cổ đình duy, tiết đường, trình hê thái, dương trí thượng, các ngươi bước ra khỏi hàng, đem trong tay các ngươi thiết ưng. Quân huấn luyện quy định ngọc giản cấp không có xem qua ngọc giản người phân phát đi xuống, cũng kiểm tra một lần, mỗi người đều phải xem một lần thiết ưng quân quân quy, ta đã hướng Tổng đốc đại nhân xin chỉ thị qua, ngay trong ngày khởi. kỳ vân 19 quan huấn luyện dựa theo thiết ứng quân huấn luyện quy củ tiến hành đúng vậy cổ đình duy tiết đường trình Hề thái chờ cùng kêu lên hẳn là bước ra khỏi hàng lấy ra thiết ứng quân huấn luyện quy củ ngọc giản đi đến phía trước đội ngũ theo thứ tự phân phát đi xuống đều không khỏi may mắn theo bọn họ thiết tướng quân càng ngày càng nhiều bọn họ trong tay ngọc giản đều tích góp vậy là đủ rồi hơn nữa có rảnh liền sẽ đối ngọc giản tiến hành tu bổ phòng ngừa ngọc giản công pháp quy củ linh kỹ chờ năng lượng văn tự tiêu tán phía dưới binh lính từng bước từng bước mà đem bắt được ngọc giản giản ở cái chán lại một đám mà bị cổ đình duy chờ thu hồi ngọc giản tiến hành vấn đề lương dạng liền đứng ở trên đài cao nhìn thuận tiện cân nhắc đem phía dưới trăm người đội một lần nữa phân chia phó phi dương ở đài cao hạ bồi trạng vẫn luôn nói trời tối thấu sau này hạng nhất mới tiến hành xong cổ đình duy chờ hồi mệnh về đơn vị nhìn nhìn sắc trời giáo trưởng thượng linh năng đèn tướng tá chàng chiếu giống như ban ngày lương dạng đem y quy củ đối hiện tại đội ngũ làm ra điều chỉnh điều chỉnh danh sách nhiệm ra cường đại uy áp từ trên người phóng xuất ra đi nhìn phía dưới người toàn bộ điều chỉnh lúc sau lại làm vân kỵ úy cấp trở lên tướng lãnh đem khống toàn cục lệnh bách phu trưởng cấp trở lên quan quân phụ trách rất nhỏ hạng mục công việc mới vừa rồi tuyên bố tan rời đi doanh trại quân đội trên đường trở về hắn cùng phó phi dương đi một đường cố ý ngồi trên phó phi dương xe ngựa phó phi dương mở ra trong xe ngựa cấm chế thời buổi này không nghiêm cẩn tiểu tâm không được a một chữ nói sai đều khả năng bị người nghe được hậu quả khó liệu. Lương Dạng nói: "Đô đốc, ta muốn nhìn xem thương thế của ngươi, ngươi xem phương tiện sao?" "Xin lỗi." Phó Phi Dương cự tuyệt, hắn giúp Lương là căn cứ vào An Vương mệnh lệnh cùng hạ thế hi kế hoạch, từ nền tảng đi lên giảng, cùng Lương Dạng bản thân quan hệ cũng không lớn, cho nên hắn tin tưởng Lương Dạng lập trường cùng năng lực, lại không nghĩ cùng Lương Dạng liên lụy quá nhiều. "Đa tạ ngươi quan tâm, nhưng là ta thương thế có chút đặc thù, cũng không phương tiện cho ngươi xem, cảm ơn." "Đô đốc khách khí, là ta đường đột." lương dạng chỉ là thử một lần cũng không quá để ý phó phi dương cự tuyệt đô đốc kế tiếp huấn luyện ta sẽ tận lực chịu thời gian coi chừng nhưng các tướng sĩ phối hợp độ còn thỉnh đô đốc nhiều hơn hỗ trợ ta ở vân vu quan không có ngại uy vọng nha ta minh bạch phó phi dương gật đầu thầm nghĩ chỉ cần an vương cùng quận vương điện hạ không có tỏ vẻ triệt rất đối lương dạng nâng đỡ hắn liền sẽ vẫn luôn tận lực giúp lương dạng hai người nói thỏa lương dạng nửa đường xuống xe mới vừa nhìn theo đi phó phi dương xe ngựa Hắn thu được một cái quan tin, gửi đi người là Tề Thừa Hy, dùng ngón chân đầu đoán hắn cũng biết Tề Thừa Hy tìm hắn tất nhiên là vì Kim Dương Đan. Nhưng là lúc trước hắn câu Tề Thừa Hy là tưởng méo Kim Dương Đan lợi dụng Tề Thừa Hy cùng với này sau lưng nhạc rượu các giúp hắn chỉnh hợp khống chế Nam Tiêu Quận Tông Môn Thế Lực. Hiện giờ Nam Tiêu Quận 6 thành trở lên Tông Môn đều bị cảnh vương cùng. Luyện võ các nổ tận gốc, Nam Tiêu Quận Thế Cục ngắn ngủn mấy tháng nội bị hoàn toàn quét sạch. hiện tại phía chính phủ uy thế hoàn toàn có thể nghiền áp còn thừa tiểu tông môn tiểu bàn phái tề thừa hy cùng nhạc diệu các đối hắn cũng liền vô dụng kim dương đan nên dùng như thế nào phải một lần nữa hảo hảo suy nghĩ một chút tề thừa hy ăn mặc huyền sắc trường bào ngồi ở khoảng cách lương dạng phủ đệ gần nhất một cái tiểu lầu dựa phố xương phòng bên cửa sổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lương phủ đại môn chờ nhìn đến lương dạng đi bộ đến gần hắn đứng dậy trước đã phát tin tức một lát bay đến lương dạng trước mặt dừng lại Như sáng quắc đào hoa, Tuấn Mị khuôn mặt thượng nở rộ sán lạn tươi cười. Lương Linh giả, chúng ta lại gặp mặt. Lương Dạng dừng lại bước chân đứng yên, ôn hòa mà cười cười. Tề các chủ tìm ta chuyện gì? Tề Thừa Hi nói, Lương Linh giả không ngại ta bày ra cách âm cấm chế đi. Tề các chủ tùy ý. Tề Thừa Hi giơ tay phóng ra một cái đơn giản cấm chế đem hắn cùng Lương Dạng vòng ở bên trong, sắc mặt đạm xuống dưới. Bác Dực Quận Vương Điện Hạ phân phó ta nghe theo người an bài. Dừng một chút, hắn bổ sung nói. ở ngươi rời đi kỳ vân 19 quan phía trước nếu có thể hắn một chút cũng không nghĩ như vậy thấp người một đầu mà đứng ở lương dạng trước mặt chính là không có nếu hắn trước nhân tin tức sai lầm mà suýt nữa ngộ sát hạ thế hy nếu không phải lương dạng ra tay cứu hạ thế hy chỉ sợ nhạc rượu các đã sớm không có Xong việc hắn tam phiên vài lần mang theo thành ý đi cầu kiến bắc dực quận vương đều bị cự tri môn ngoại kinh hồn táng đẳng dưới hắn cùng hắn sư phó lao các chủ thương nghị đem nhạc rượu các bên ngoài sát thủ có thể thu hồi tới toàn hô lại đây thám tử ám cọc nhóm tắc cũng làm cho bọn họ tạm thời ngủ đông xuống dưới như thế nơm nớp lo sợ mà qua rất dài một đoạn thời gian lương dạng bỗng nhiên tìm tới hắn đưa cho hắn lúc ấy nhất yêu cầu kim dương đan mượn dùng kim dương đan dược lực hắn củng cố tu vi mà hắn lần đầu tiên đi thăm dò lương dạng sau khi thất bại hạ thế hi người bỗng nhiên tìm tới hắn làm hắn phối hợp luyện võ các kiểm chứng lấy vân thiên tông cầm đầu rất nhiều tông môn phản quốc đầu vũ công việc chỉ vì vân thiên tông cùng vu tộc có bí mật lui tới hắn là biết một ít Nhưng là hắn không biết vân thiên tông đến tột cùng làm cái gì, cho nên còn không có thọc đi ra ngoài, luyện võ các đống nhiên tới như vậy vừa ra, hắn sợ tới mức vài thiên không ngủ. Tiếp theo hắn một bên toàn lực giúp luyện võ các người, một bên đem hết toàn lực đem nhạc rượu các đặt ở này đó trong tông môn ám cọc đệ tử đều cấp vớt ra tới, đồng thời cũng kịch liệt co rút lại nhạc rượu các thế lực, ước thuốc nhạc rượu. Các đệ tử không được ra ngoài chờ, trong khoảng thời gian này quá có thể nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. thật vất vả chờ nam tiêu quận tông môn đại thanh tẩy kết thúc vu tộc khai binh tiến công kỳ vân 19 đóng hắn hoài nghi hạ thế hy sẽ làm hắn nhạc rượu các tham dự trong đó kết quả không ra hắn sở liệu chiến tranh đầu vo không bao lâu hạ thế hy bên kia liền tới rồi tin yêu cầu hắn nhạc rượu các tiếp thu triều đình hợp nhất toàn lực phụ trợ tam quận đại tướng quân lương dạng nhận được mật tin hắn hai ngày không ngủ đem nhạc rượu các hơi chút có chút phân lượng người đều cấp tụ tập lên khai một lần lại một lần hội nghị thương lượng xử lý như thế nào chuyện này Nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện, bọn họ chỉ có một cái lộ có thể đi, tức tiếp thu hạ thế hy nhiệm vụ, trừ cái này ra không còn cách nào khác, ai, ai kêu bọn họ nhạc rượu các làm màu xám muôn phái, lấy tiền làm, kẻ thu đông đảo, lúc này đây càng là chọc tới lấy lanh khốc nổi tiếng bất dự. Quận vương như vậy thực quyền hoàng tộc, lại còn có giúp đỡ luyện võ các đối phó rồi đều là tông môn lấy vân thiên tông cầm đầu nam kêu quận 6 thành tông môn, tông môn bên kia cũng mặc kệ nguyên do. chỉ biết nhìn đến bọn họ vì triều đình tận hết sức lực mà làm việc nhận định bọn họ đã là triều đình tay sai xa lánh nhạc diệu các là tất nhiên tông môn sinh ý về sau liền khó làm nhạc diệu các lại hiếm khi làm người thường sinh ý nước luộc quá ít triều đình bên kia hằng ngày cũng không yêu câu nhạc diệu các mất đi tông môn sinh ý nơi phát ra nhạc diệu các suy bại cơ hội là sớm muộn gì sự húng chi triều đình cho tới nay thái độ đều là minh sắc mà ước gì nhạc diệu các giải tán nếu lần này hắn cự tuyệt hạ thế hi mệnh lệnh Hắn phỏng trường triều đình bên kia rất có khả năng sẽ quạt gió thêm tuổi giúp đỡ tông môn vòng xa lánh nhạc diệu các thương nghĩ đến cuối cùng hắn thân là tuổi trẻ các chủ cứ như vậy bị đẩy ra tới làm tiên phong nhân viên nghĩ đến về sau thân là tông môn đệ tử tiêu giao nhật tử sắp kết thúc tề thừa hy trong lòng liền không khỏi hiện lên khói mù nhưng trên mặt lại một chút không có bị tâm tình sợ ảnh hưởng ánh mắt tươi cười sán lạn ôn hòa đến phảng phất thấy chính là lao hưu lương dạng hiểu rõ gật gật đầu tề các chủ đối vu tộc thấy thế nào. tàn nhẫn huyết tinh nên sát Tê thừa hy đối vu tộc nhưng không có ấn tượng tốt nhạc diệu các đệ tử chín thành cửu cửu đều là từ này không ký sự khi bắt đầu bồi dưỡng tuyệt đại bộ phận đều đối nhạc diệu các cực kỳ trung tâm chỉ trừ bỏ vu tộc người vô luận nhạc diệu các ở vu tộc hài đồng trên người tiêu phí nhiều ít tâm tư chỉ cần vu tộc hài đồng trưởng thành thả tu vi đột phá hóa hồn kỳ liền sẽ thức tỉnh cái gọi là vu tộc huyết mạch ký ức sau đó phản bộ ra nhạc diệu các trong lịch sử có mấy lần phản bộ ra nhạc diệu các vu tộc đệ tử còn mang theo vu tộc cường giả sát hồi nhạc rượu các tổng bộ nhiều lần xuống dưới nhạc diệu các tất tài bồi vu tộc đệ tử tâm mặc dù ngẫu nhiên vì này cũng chưa bao giờ lại đem vu tộc hài đồng đương trọng điểm bồi dưỡng chỉ thoáng đề điểm cùng dạy dỗ đãi này hơi chút lớn lên liền sẽ đem này thả lại nam vu sơn mạch làm bình thường ám cọc sử dụng cho nên nhạc rượu các đối vu tộc có chút hiểu biết nhưng đối vu tộc tuyệt không có ấn tượng tốt đây là một cái tuyệt đối dưỡng không thân chủng tộc ta cấp tể các chủ hai nhiệm vụ Nhìn ra tề thừa hy kháng cự, lương dạng cân nhắc hạ tề thừa hy tính cách, biết chính mình dăm ba câu không có khả năng hóa giải tề thừa hy khúc mắc phương diện này nói chuyện nhiều vô ích, không bằng chăm lo nói thật lời nói. Đệ nhất, tề các chủ đem nhạc rượu các bên trong sở hữu về vu tộc tư liệu, bao gồm các ngươi tài bồi những cái đó vu tộc đệ tử tư liệu toàn đưa cho ta. Đệ nhị, ngươi đem nhạc rượu các người năng động đều một lần nữa trình biên, chia làm hai bộ phận, một bộ phận nhân viên vì hai trăm. Chuyên môn phụ trách các nơi tin tức tiếp thu cùng xử lý, mặt khác một bộ phận thành lập tân binh đoàn tham gia chính diện đối kháng vũ tộc, hai bộ phận đều từ ngươi trưởng quản, chờ ngươi xử lý tốt, ta liền cho. Ngươi xin chức vị. Phần 107 Chương 107 Tê Thừa Hy Nghẹn khí hỏi Ngươi cho ta bao lâu thời gian? Lương dạng nói, 10 ngày. Nửa tháng hình sao? 10 ngày thời gian không đủ. 10 ngày. Lương dạng cường điệu. Tê Thừa Hy Nghẹn quất, lại đưa ra một điều kiện. Đã lui ra tới nhạc rượu các đệ tử không thể tham dự trong đó, đây là ta điểm mấu chốt. Hành, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, Luyện Võ các bên kia có các ngươi nhạc rượu các tư liệu, ngươi tốt nhất đừng làm vẽ rắn thêm chân sự, nếu không bị phát hiện ra tới, Luyện Võ các sẽ không cho ngươi hảo quả tự ăn. Nhiều. Ta để. Tỉnh. Tê Thừa hi mặt nạ tươi cười hơi hơi vỡ ra, nói chuyện ngữ khí cũng không như vậy lưu sướng. Tướng quân nếu vô mặt khác sự, ta trước làm tướng quân nhiệm vụ. Đi thôi. hẹn gặp lại lương dạng gật đầu tề thừa Hy kéo xuống cấm chế trước mắt biến mất lương dạng cười cười nhấc chân chiều phủ đệ đi đến trở về luyện công phòng tu luyện ngày kế buổi sáng đúng hạn đi đệ nhất binh doanh xem xét vân vu quan binh lính huấn luyện tình huống cùng với giải quyết bộ phận binh lính tu luyện vấn đề như thế ngày qua ngày đệ thập nhất ngày thiên không lượng tề thừa Hy mang theo một cái chứa đầy giấy chất cùng ngọc giản tư liệu chữ vật vòng tay cùng với nhạc diệu các một vạn bốn nghìn nhiều danh cấp bậc bất đồng đệ tử tới vân vu quan thành cửa thành Lương dạng nhận được tin tức, thông tri Phó Đô Đốc, cùng đi cửa thành thấy Tề Thừa Hy, hắn bắt được tư liệu chữ vật vòng tay, đem Tề Thừa Hy cập nhạc rượu các một vạn nhiều danh đệ tử đều giao cho Phó Phi Dương. Phó Đô Đốc, những người này trung trừ bỏ Tề các chủ điểm danh 200 người ở ngoài, người khác toàn bộ dựa theo quân quy huấn luyện. Đúng vậy Phó Phi Dương nghiêm nghị chấp tay, quét mắt đen nghìn nghịt một tảng lớn hắc y nhân, khỏe mắt chịu chịu. Lương dạng đối Tề Thừa Hy nói, ta vì ngươi xin chức vị tạm là gia quý này một vạn nhiều người toàn bộ từ ngươi thống lĩnh nhưng là huấn luyện ngươi phải nghe theo phó đô đốc căn bài Hành thừa Hi hát mặt đã nhận mệnh hai ngày trước hắn lại nhận được hạ thế hy truyền tin đơn giản là uy hiếp nhưng cố tình hắn lấy hạ thế hy kia nhìn như khoan dung kỳ thật hiếp bức mệnh lệnh không hề biện pháp vẫn là câu nói kia ai kêu bọn họ nhạc rượu các đệ tử đại bộ phận trước kia đều làm chính là màu đen trước nghiệp đâu nhược điểm quá nhiều không bị người bắt lấy thời điểm tự nhiên tiêu dao bị người điểm chúng tử huyện kia thật là không muốn chết cũng đến chết. Tê thừa Hy mang đến một vạn nhiều người, tu luyện giả trung trừ bỏ 43 danh ngưng thần kỳ tôn giả, 621 danh hóa hồn kỳ linh giả cùng với 3000 nhiều danh luyện linh kỳ võ giả, còn có hai vị nịch thần kỳ thánh giả, những người này vô pháp giao cho Phó Phi Dương ấn quân quy an bài, cũng không thể tìm chiếu hiện có quân quy huấn luyện, lương dạng lệnh Phó Phi Dương đem thánh giả ở ngoài nhạc rượu các đệ tử đưa tới đệ nhất doanh trại quân đội chỉnh biên đầu nhập huấn luyện, hắn tác trước lánh hai Vị thánh giả ở trong thành tuyển hai bộ nhà cửa phân biệt hoa cấp hai vị này thánh giả, tiếp theo mới đem người đưa tới doanh trại quân đội, giao cho bị hắn phân phó trưởng quản bên trong thành ngoại linh trận La Anh. Hai vị thánh giả đại nhân, vị này chính là Ta sư môn trưởng bối La Anh thánh giả, về sau chư vị ở quân lệnh ở ngoài hành động toàn từ La Anh thánh giả an bài. La Anh lúc gần lúc hiện mà huyền với không chung, hơi không kiên nhẫn mà nhìn hai gã nhạc rượu các thánh giả. Hai gã thánh giả đột nhiên thấy áp lực cực đại, cho nhau lướt nhau. Nhiều năm sát thủ kiếp sống luyện liền ra tới trực giác nói cho bọn họ, bọn họ hai cái liên thủ cũng không phải giữa không chung người nọ đối thủ, khắc vào trong xương cốt thức thời tính nết toát ra tới, bọn họ thái độ lập tức trở nên dịu ngoan rất nhiều, cũng không hề như có như không thử lương dạng sâu cạn, đều chắp tay. Là anh thánh giả hảo. Tê thừa hi mặt vô biểu tình, này hai thánh giả một cái là hắn sư phó, một cái là hắn cho rằng chết ở bên ngoài lại bị luyện võ các đưa về tới sư thúc. Là anh quay đầu nhìn về phía lương dạng. lương dạng truyền âm làm la là anh áp đảo này vài tên thánh giả liền chắp tay rút lui nhạc diệu các đã đến không hề nghi ngờ địa cực này lớn mạnh vân vô quan thực lực mà nhạc diệu các đệ tử vốn dĩ đại bộ phận đều là hiểu được tu luyện ở tu luyện thượng cơ hồ không cần huấn luyện những người này được đến tài nguyên sau tu luyện tiến độ so đơn thuần binh lính mau thượng mấy chục lần săn thú huấn luyện chúng con ngồi thành tích cũng là nguyên binh lính vài lần quân quy kiểm tra đủ tư cách sau tề thừa hy nhâm mệnh thư một chút tới lương dạng liền từ giữa chịu hai gã thánh giả 10 tên tôn giả, 50 danh linh giả, 1000 danh luyện linh kỳ võ giả, 2000 danh có cấp binh lính, mặt khác trừu 500 danh nguyên quân đội có cấp binh lính, đem những người này một lần nữa biên thành một chi quân đội, giao cho Cổ Đình Duy mang theo đi chi viện khoảng cách Vân Vu Quan gần nhất một cái đại quan khẩu Vân Hạ Quan, cũng làm Cổ Đình Duy ở chiến hậu mang 5000 danh Vân Hạ Quan binh lính bình thường trở về tiến hành tập võ bồi dưỡng, vì tận khả năng mà giảm bớt hao tổn, hắn còn Mạo Hiểm đem La Tuyết cấp phái ra tới âm thầm đi theo này chi quân đội Cổ Đình Duy mang theo nghiền áp cấp thực lực quân đội phát sóng Vân Hạo Quan không quá nửa nguyệt liền đem công kích Vân Hạo Quan Vu tộc cấp tiêu diệt hơn phân nửa, trợ giúp Vân Hạo Quan đô đốc đem vô binh cấp đuổi ra quan ngoại. Lúc sau dựa theo quân lệnh lưu thủ 500 có cấp binh lính, mang đi 5000 binh lính bình thường hồi Vân Vu quan. Cổ Đình Duy xuất phát ngày hôm sau, lương dạng y ở dạng họa hồ lô lại chịu một chi quân đội làm tiết đường dẫn dắt đi giúp một cái khác đại quan khẩu. tiết đường tác chiến sách lược so Cổ Đình Duy hơi khô khan, sở tốn thời gian hơi trường. Dùng 20 ngày mới đem Vu binh đánh đuổi, tiếp theo lưu lại có cấp binh lính, mang đi 5000 bình thường binh hồi Vân Vu quan. Lương Dạng liền dùng thực lực một cái đại quan khẩu một cái đại quan khẩu mà nghiền qua đi. Ở tháng tư đế xuân về hoa nở thời điểm đem Vu tộc phỉ binh toàn tuyến đuổi ra quan nội. Đương nhiên liền tính hắn không đánh đuổi Vu binh, thời tiết này, Vu tộc cũng sẽ chế binh, nhưng là có hắn tiến công cùng treo cổ, làm Vu tộc tổn thất có thể nói thảm trọng. Tiếp theo Vu tộc tiến công thời gian tất nhiên sẽ bị kéo trường rất nhiều. sự thật cũng như lương dạng sở liệu lúc này đây vu tộc phỉ binh đối mặt vân vu quan thiết ương quân chặn giết hãm sát hố sát chờ đủ loại bao vây tiêu trừ diệt sát từ thánh giả tôn giả linh giả đến võ giả cùng bình thường vu binh đều tổn thất rất nặng cuối cùng hai ba cái quan khẩu vu binh là ở thiết ương quân đánh tới trước chính mình đào tẩu mà bọn họ cướp bóc mang về vật tư cũng tuyệt đối không đủ để đền bù lúc này đây tổn thất vu chiếu tộc vu tinh tộc vũ an tộc chờ mấy cái tham dự chiến tranh đại bộ phận tộc đều ở chiến hậu tiến hành rồi vài chàng hiến tế nghi thức hiến tế bọn họ chết đi cao giai tu luyện giả cũng đem hiến tế đối tượng thi thể luyện thành vũ khôi dùng để đặc thù chiến đấu vu tộc người không biết chính là bọn họ hiến tế thời điểm la tuyết mang theo liêu thiên lãng đang ở bên cạnh nhìn cũng là lương dạng từ tề thừa hy giao đi lên trồng chất như núi đống lớn tư liệu tìm được rồi mấy cái cùng ma tộc có quan hệ tư liệu đương nhiên nhạc diệu các kiến các thời gian đoạn. Là không biết ma tộc loại này chủng tộc tồn tại, tư liệu ghi lại chỉ là ma tộc tương quan đặc thù mà thôi. Hơn nữa đề cập sinh linh tên còn bị viết vì biến dị vô tộc, người bình thường phỏng chừng thật vô pháp từ này đó tin tức nhìn ra ma tộc quỹ đạo, nhưng lương dạng cùng ma tộc giao chiến vô số lần, lại là. Thập phần rõ ràng ma tộc đặc điểm, hắn phái mặc ngay, nhậm lực chờ tra xét lâu như vậy cũng chưa chút nào tin tức chân quý tư liệu, được đến mấy tin tức này sau, hắn suy xét hạ, đem sự tình cùng hạ thế hy nói nói, thương nghị sau. Mạo hiểm đem cao giai thánh giả La Tuyết cùng tu luyện pháp tác đặc thù liều Thiên Lãng cấp phóng ra, phái đến vu tộc đại bộ lạc chỗ sâu trong. La Tuyết có chút ngu si, trên cơ bản chỉ phụ trách giúp liều Thiên Lãng ẩn nấp thân hình cùng mang Liêu Thiên Lãng xuất nhập một ít nguy hiểm địa phương, thu thập tư liệu cùng điều tra tin tức trên cơ bản đều là Liêu Thiên Lãng làm. Liêu Thiên Lãng lúc trước đối vu tộc hiểu biết cũng không nhiều lắm, vu tộc cùng quan nội người quan hệ quá phức tạp. hơn nữa bọn họ tông môn đệ tử cùng vu tộc cơ hồ đều là không can thiệp chuyện của nhau cả đời không qua lại với nhau lúc này đây thâm nhập vu tộc hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt vu tộc đối cao giai tu luyện giả thi thể làm sự không thể tưởng tượng không nói vu tộc đặc thù năng lực cũng làm hắn sợ hãi kinh hãi ngoài ra vu tộc đối đãi người một nhà tàn nhận thủ đoạn cũng làm hắn thay đổi cách nhìn triệt để không thôi nhìn vu tộc trưởng lão vừa mở miệng liền hạ lệnh giết chết mấy ngàn vu tộc người rút ra này tinh huyết hiến tế tế đàn Hắn có hai lần thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn ra tay ngăn cản, cuối cùng đều bị La Tuyết cấp chặn, cũng làm hắn thanh tỉnh lại đây. Vài lần xuống dưới hắn quả thực không biết nên nói cái gì, đặc biệt là những cái đó bị coi như tế phẩm vu tộc người đại bộ phận đều là cam tâm tình nguyện từ bỏ sinh mệnh tế điện tế đàn vu tộc. Vong hồn, ha ha. La Tuyết đi theo Liêu Thiên Lãng rửa theo lương dạng công đạo tìm hiểu nguồn gốc, thật đúng là tìm được rồi một cái chuyên môn giam giữ biến dị vu tộc địa phương. Nơi này hơi thở cấp La Tuyết cảm giác thập phần ghê tởm. Liêu Lão, những người này đều là huyết mạch thuần hóa quá ma tộc. Khắc vào linh hồn chỗ sâu trong đối ma tộc địch lý làm nàng đang nói song sau không nhịn xuống đem địa lao 14 danh ma tộc toàn cấp, giết, sát song sau nàng dùng một cái tinh lọc pháp thuật, đem địa lao hoan hồn cấp độ hóa đi địa phủ, đem ma tộc hơi thở mặt đến sạch sẽ, lúc này mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Liêu Thiên Lãng ngăn cản không kịp, thấy thế còn có chút há hốc mồm, lương dạng còn chờ bọn họ mang một cái ma tộc trở về nghiên cứu đâu. Bất đắc dĩ. hai người đành phải tiếp tục cẩn tảng thân hình ở nam vu sơn mạch chỗ sâu trong đợi nơi nơi trà ma tộc tin tức tháng 6 trung tuần vân vu quan chiến báo tưởng thưởng thánh chỉ xuống dưới lương dạng quân chức bất biến mặt khác thụ phong nhất đảng kỳ hoài hầu phó phi dương thụ phong nhất đảng bắc hưng hầu giải nghệ hồi kinh kê phi vũ tấn phong đô đốc đóng giữ vân tuyết quan địch trí dân tấn phong đô đốc đóng giữ vân hạ quan cổ đình duy tấn phong đô đốc đóng giữ vân vu quan tiết đường tấn phong trình hệ thái dương trí thượng lương vĩnh hãn tấn phong đô úy ngoài ra còn có hai gã vân vu quan trung cao cấp tướng lanh tấn phong đô đốc tới rồi mặt khác đại quan khẩu đóng giữ đại quan khẩu nguyên đô đốc tắt thăng chức điều tới rồi quan nội tương đối an toàn địa phương kỳ vân 19 giảm biên độ thay máu lương dạng từ đây danh chấn thiên hạ ban chỉ chính là tứ hoàng tử thành vương hạ trạch tuân thành vương ban xong chỉ ở kỳ vân 19 quan tuần tra một lần liền trở về vân vu quan tạm mây tụ vu quan cũng thường xuyên tiến quân doanh xem xét cùng ký lục quân doanh huấn luyện tình huống đăng báo triều đình Nhưng hắn đối lương dạng thái độ vẫn là tương đối thân thiết, một phương diện lương dạng là hắn cháu trai hạ thế hy tình nhân, hắn cùng hạ thế hy quan hệ không tồi, cũng vui với thúc đẩy này đối tiểu tình nhân, về phương diện. Khác lương dạng quân sự mới có thể làm hắn coi trọng, còn nữa khâm thiên dám nói rõ lương dạng là tương lai một hồi hạo kiếp sinh cơ chi nhất, hắn có thể cùng lương dạng giao hảo, trong thời gian ngắn thời gian dài đều là chuyện tốt. Phần 108 Chương 108 Chiến tranh tạm thời toàn diện kết thúc Kỳ vân 19 quan tiến vào áp lực cực đại khẩn trương huấn luyện giai đoạn, lương dạng không ngừng mà cải tiến huấn luyện phương pháp, ở không hủy hoại binh lính thân thể tiền đề hạ, tận khả năng mà đề cao huấn luyện cường độ, cũng ấn huấn luyện trình độ có trật tự mà tăng lớn linh vật tài nguyên đầu nhậm, những cái đó ngưng thần kỳ tôn giả cùng chịu thế nhân sợ hãi kiêm cực độ tôn trọng thánh giả tắc bị hắn hạ đạt săn thú nhiệm vụ, mỗi ngày săn thú trở về viêm thú tài nguyên cũng đủ cung cấp quân đội linh vật tiêu hao, đương nhiên đem này đó viêm thú tài nguyên biến thành linh dược, linh tài. Linh Cốc chờ còn cần trình hề thái không ngừng chạy chân cùng Thành Vương cùng với hạ thế hy duy trì. Trừ bỏ huấn luyện ở ngoài, lương dạng chỉ nhọc lòng hai việc, một là La Tuyết cùng Liêu Thiên Lãng đối ma tộc điều tra tiến độ, nhị là chính hắn tu luyện tiến độ, vô luận ở loại nào dưới tình huống, hắn đều không có thả lỏng quá chính mình tu luyện. La Tuyết thông khoái giết đệ nhất cổ nhìn thấy ma tộc, liền rốt cuộc thu không được tay, mỗi lần nhìn thấy ma tộc đều sẽ lập tức hạ sát thủ, vài lần sau, Liêu Thiên Lãng thấy như vậy không được, trừ bỏ khiến cho vu tộc náo động Bọn họ nhiệm vụ không chỉ có không có hoàn thành, ngược lại thường xuyên lâm vào bị động, đã chịu gây trở ngại, bởi vậy hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào có thể ở la tuyết mí mắt phía dưới cứu một hai gã ma tộc, mà hắn lịch duyệt so la tuyết phong phú đến nhiều, các loại. Thủ đoạn cũng nhiều hơn nhiều, công phu không phụ khổ tâm người, ở tiến vào Nam Vu Sơn Mạch Chỗ Sâu trong năm thứ hai mùa thu, hắn tìm được rồi một cái cơ hội, trộm ma cứu một người ma tộc, cũng cùng lương dạng lấy được liên hệ, một mình đem tên này ma tộc mang về quan nội giao cho lương dạng. Lương Dạng xác nhận ma tộc thân phận, đêm này chỉ ma tộc cấp giết, cũng thiêu hủy ma tộc thi thể cùng linh hồn. Ma tộc tử vong nháy mắt hắn thức hải vang lên hệ thống bình tĩnh cũ kỵ nhắc nhở thanh âm. Người chơi Lương Dạng giết chết một cái cấp thấp ma tộc, chiến ma bảng mở ra, được đến một điểm chiến ma giá trị. Xem xét hạ chiến ma bảng, một lát hắn lấy lại tinh thần, thu hồi chiến ma bảng. Cấp liêu Thiên Lãng cùng La Tuyết Hạ đạt tân mệnh lệnh, làm hai chỉ linh thể tìm kiếm ma tộc sinh ra căn nguyên cùng với thấy một cái ma tộc sát một cái. hết mọi thứ lực lượng suy yếu ma tộc tồn tại mở ra chiến ma bảng yêu cầu hắn tự mình sát một người ma tộc nhưng mở ra lúc sau hắn khế ước cấp dưới giết ma tộc tắc sẽ có một nửa công lao thuộc về hắn tức chiến ma giá trị chủ tớ chia đều liêu thiên lãng không biết chém giết ma tộc đạo đạo nhưng lương dạng phân phó mà hắn đối ma tộc cũng ngoài ý muốn chán ghét tương đối đối cái này mệnh lệnh liền tương đối có thể tiếp nhận rồi lập tức lính mệnh mà đi lương dạng tiếp tục mắt xem lục lộ nỗ lực cường đại chính mình chỉ trước mắt lại qua bốn năm Kỳ vân 19 quan thưởng trú quân số lượng bổ sung tới rồi hạn mức cao nhất, đặt tới 75 vạn người chỉnh, mà này 75 vạn binh lính cũng đều bị lương dạng tại bồi thành Trung Giai trở lên có cấp binh lính. Trong lúc nhất thời kỳ vân 19 quan quân chiến lược chưa từng có cường đại, trừ bỏ thành vương ở ngoài, luyện võ các đức quãng mà phái 40 danh thánh giả phân biệt đóng giữ 19 cái đại quan khẩu lấy làm giám thị. Lương dạng đối luyện võ các giám thị không chỉ có không bất mãn, còn phi thường phối hợp, Hắn trước nay không tính toán đem này đó binh lính biến thành lực lượng của chính mình, hắn chỉ nghĩ đem cổ lực lượng này bồi dưỡng cường đại, tốt nhất có thể dập tắt vu tộc ma có thể bùng nổ, như thế hắn liền có thể yên tâm giải nghệ, này một năm tiến hành xong 19 quan toàn tuyến diễn tập, chờ các quan khẩu binh lính đều phản hồi này quan khẩu, mà hắn suy xét đến ma tộc ra đời căn nguyên còn không có dấu vết, trong khoảng thời gian ngắn ma tộc hẳn là sẽ không ra tới, hắn liền cùng hạ thế hi thương nghị quyết tâm bế quan đột phá áp chế đến không thể lại tiếp tục gáp chế cảnh giới. Liêu Thiên lãng cùng La Tuyết cũng bị hắn thu trở về. Hạ Thế hy là tán đồng lương dạng tiến giai tu vi, nhận được tin, không mấy ngày liền cùng Thành Vương thay đổi vị trí, từ tấn thành xuất phát đi vân vu quan. Minh nói là dẫn người cấp lương dạng hộ giá hộ tống, trên thực tế cũng là như thế. Chẳng qua lương dạng đột phá dùng nửa tháng, nửa tháng sau hắn cũng không có rời đi, mà là đi theo lương dạng khởi đi viễn cổ chiến trường, tức tiên luyện giả trận thứ hai thí luyện nơi đại thế giới. Hai người là hệ thống chói định tán thành phu phu. Lương Dạng thời không môn không bài xích hạ thế hi sử dụng, cho nên hai người cùng tiến vào, cũng cùng nhau đặt chân đến Tân Đại Thế Giới. Lương Dạng đã tới nơi này một lần, tiến vào lúc sau, hệ thống sẽ tuyên bố tại đây Phương Đại Thế Giới nhiệm vụ cùng yếu điểm. Hắn nhắc nhở Hạ Thế Hi xem này chính mình hệ thống, tiên luyện giả nhiệm vụ đều là giống nhau, chủ nhiệm vụ tìm kiếm thượng cổ đại năng lưu lại chân quý bảo vật, hệ thống sẽ căn cứ tiên luyện giả nộp lên bảo vật cho tích phân. Tích phân đạt tới 1.000 nghìn quá quan, thứ nhiệm vụ là chém giết ma tộc. Hạ Thế Hi xem qua chính mình nhiệm vụ giao diện, thắt đi, ngươi có kế hoạch sao? Lương Dạng ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, lúc này đặt chân địa phương còn tương đối an toàn, liền giơ tay bày ra cấm chế, lấy ra một trương giấy chất tinh xảo bản đồ. Đây là ta tay vẽ bản đồ, ngươi xem nơi này, chúng ta muốn đi trước nơi này, bắt được thiên là lúc kim chìa khóa, lúc sau đi nơi này bắt được mà nguyên tiền khôn trùng, cuối cùng đi nơi này lợi dụng thiên là lúc kim chìa khóa cùng mà nguyên tiền khôn trùng mở ra bí cảnh đại môn. Này ba cái địa phương tương đối tới nói vẫn là tương đối hảo tiến hảo ra chúng ta ở bí cảnh bắt được tịnh Ma Hồng Liên lúc sau, lại đi cùng Dương Đồng Hiệp, bắt đầu kiếm tích phân. Lược tưởng tượng hạ thế hy liền biết lương dạng lấy tịnh Ma Hồng Liên chỉ là vì bọn họ thế giới tương lai khả năng xuất hiện ma kiếp, hán gật gật đầu. Hành, thường quy tu luyện tài nguyên ta đều chuẩn bị tốt, mặt khác còn cần chuẩn bị cái gì? Không cần, ta nơi này cũng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, cũng đủ chúng ta dùng. Lương dạng nói ra kế hoạch của chính mình. được đến nhận đồng thu hảo bản đồ khởi bỏ cấm chế rồi sau đó đem hắn mặt khác kỹ cảng tỉ mỉ kế hoạch cũng dùng hải hàng tình tin chia hạ thế hy tiếp theo lấy ra một con thuyền lửa trong suốt cá trạng linh thuyền làm hạ thế hy đi lên cái này linh thuyền là hắn ở liêu thiên lãng dưới sự trợ giúp luyện chế có thể trực tiếp rách nát một chút không như vậy vững chắc không gian cùng đại bộ phận cấm chế kết giới phi hành tốc độ mau đến thái quá mà này phương đại thế giới hắn đời trước đã tới một lần tuy rằng nhân thế giới quá lớn hắn bước chân dâng qua khu vực không đủ thế giới một phần vạn nhưng là hắn nói mấy cái địa phương lộ tuyến hắn đều rất rõ ràng bao gồm bọn họ lần này đặt chân địa phương hắn cũng hiểu biết không ít rốt cuộc nơi này cũng là hắn đời trước đặt chân địa phương lập tức điều khiển linh thuyền trực tiếp đi hắn trong kế hoạch cái thứ nhất đại hình cổ khư cái gọi là cổ khư tức thượng cổ đại năng giả ngã xuống nhân không người nhặt xác này thi thể năng lượng giật tán tự nhiên hình thành phong bế bãi tha ma có bãi tha ma nguyên bản là đại năng giả chỗ ở nội bộ kiến trúc tinh xảo xa hoa kim bích huy hoàng chỗ nào cũng có có bãi tha ma là dã ngoại nơi hình thành lúc sau chỉ có tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng nhiều năm tích lũy xuống dưới tự nhiên sinh trưởng linh tài linh vật cùng với đại năng nhóm tùy thân mang theo một ít bảo vật trở lương dạng muốn đi cái thứ nhất địa phương là một cái dã ngoại cổ khư linh thuyền nhưng phá giải bên ngoài mấy tầng cấm chế nhưng hướng bên trong cấm chế đều mang theo thời gian phát tắc muốn phá giải liền không phải linh thuyền có thể làm được phát hiện tới rồi linh thuyền có thể phá giải cực hạn nơi hắn liền thu hồi linh thuyền thế gia thỉnh la anh giúp hắn luyện chế một cái nội tâm dấu vết thời gian pháp tắc phi thoi lợi dụng phi thoi lại vô kinh vô hiểm địa thông qua mấy tầng cấm chế kế tiếp nhất tầng 5 tầng cấm chế còn lại là đối bọn họ khảo nghiệm bất quá hai người như thế nào cũng không nghĩ tới chính là bọn họ kích phát một cái cấm chế sau hạ thế hy sẽ được đến một cái kế thừa nơi này cổ khư truyền thừa cơ hội hơn nữa thức tỉnh hư không cự phượng huyết mạch cái này trong quá trình hạ thế hy nguyên thần bị câu tới rồi thời gian chi trong sông du đã một vòng Từ giữa đã biết mấy cái tiểu bí mật, tỉ như hắn đã định vận mệnh hẳn là ngưng hẳn ở 24 tuổi năm ấy, nhân trung tím miểu tẩm hồn độc mà tử vong, hiện thực lại là đồng dạng ở. Thời gian sông dài du đã quá lương dạng mà bại lộ sở hữu bí mật nguy hiểm cứu hắn, lúc sau hắn nhân vận mệnh không tồn mà khí vận suy bại, bất chi bất giác mà nhiều lần đi đến sinh mệnh cuối đụng phải tử kiếp, cũng đều là bị lương dạng cấp cứu xuống dưới, nguy hiểm nhất một lần là vận mệnh của hắn cùng hắn tam thúc Túc Vương vận mệnh cứng đối cứng lần đó, hắn chúng nhiều loại vô giải đỉnh cấp độc dược lần đó bọn họ nơi kia phương thế giới ý chí là quyết tâm muốn đưa hắn đi địa phủ vẫn là lương dạng thời thời khắc khắc coi chừng hắn lương dạng khí vận thường thường mà kéo bắt hắn một chút mới làm hắn cuối cùng đỉnh trở về lại sau lại thẳng đến hắn đi theo lương dạng hoàn thành ở thí luyện đại lục nhiệm vụ thả thành tích xếp hạng trước một vạn được đến vạn giới thiên tiêu danh hiệu cùng một cái đại thế giới khí vận thêm thân vận mệnh của hắn mới chân chính xoay chuyển đến sinh lộ thượng bọn họ kia phương thế giới thiên đạo ý chí cũng lăn lộn không được hắn ngoài ra hắn từ thời gian sông dài còn nhìn đến bọn họ kia phương thế giới ma kiếp ma có thể bùng nổ trừ bỏ cực cá biệt đặc thù sinh linh còn lại ngàn ngàn vạn vạn sinh linh đều bị ma có thể cảm nhiễm biến thành cấp thấp ma tộc lại thông qua giết chóc cha tấn phi ma tộc sinh linh mà nhanh chóng tiến hóa thành trung giai ma tộc cao giai ma tộc mà ma linh ma chân ma chờ kia phương thế giới thiếu chút nữa hủy trong một sớm là lương dạng từ bỏ một lần thẳng thăng tiên giới cơ hội từ một cái tiên luyện giả trong tay đổi lấy một mảnh tịnh ma hồng liên cánh hoa Lại khuynh này tài lực ở thí luyện giả thương thành mua sắm đánh giá tiêu diệt ma tộc, tinh lọc ma có thể công cụ, mới bảo vệ kia phương thế giới một mảnh tinh thổ, rồi sau đó mấy trăm năm dần dần đem ma tộc đánh đuổi trở về ma giới, bất quá khi đó toàn bộ thế giới cũng không dư thừa hạ bao nhiêu người, ít nhất so với hiện tại mấy trăm trăm triệu người mà nói, khi đó trong thế giới mấy ngàn vạn người thật là quá ít. Nếu chỉ cần chính hắn, dựa theo hắn bản tâm tới nói, thế giới ý chí vài lần thiếu chút nữa lộng chết hắn. hắn là không nghị cứu kia phương thế giới chính là lương dạng tưởng phi thường tưởng mà hắn thân tộc cũng đều ở kia phương thế giới sinh hoạt từ phương diện này giảng hắn cũng không thể làm ma tộc tàn sát bừa bãi thật sự đem kia phương thế giới phá hư thành luyện ngục mà ngục nhưng là nếu có cơ hội hắn nhất định phải cấp kia phương thế giới ý chí một cái khắc sâu giáo huấn hạ thế hi ở truyền thừa trong không gian đãi hơn nửa năm lương dạng ở cấm chế nội nhập khẩu bảo hộ hơn nửa năm trong lúc hắn cùng dương đồng liên hệ một lần đơn giản hỏi hảo Mặt khác thời gian hắn đều ở tu luyện, cũng may nơi này linh khí nồng đậm, mấy tháng hắn tu vi tăng trưởng không ít, nhưng nhìn đến từ thời gian sông dài nhập khẩu ra tới hạ thế hy, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới, hạ thế hy tóc đen, lông mày, lông mi, rất nhỏ lông tơ chờ toàn biến thành thuần bạc xác con ngươi cũng từ thuần màu đen biến thành màu nâu nhạt, này không. Nói đến, đơn nói khí chất, trước kia hạ thế hy sát khí ngưng trầm, một thân lạnh leo như thiết khí chẳng có thể hù chết người nhát gan. Nói hạ thế hy là từ tu la giới đi ra chủ giết ngàn năm tu la đều có rất nhiều người tin, hiện tại hạ thế hy kia thân khiếp người sát khí tiêu tán, tuy rằng thần sắc như cũ lạnh băng, còn ăn mặc màu đen huyền bảo nhưng cả người lại tiên khí mười phần. Thế hi Phần 109 Chương 109 ân Hơi hơi gật đầu, hạ thế hy đem truyền thừa trong không gian phóng linh vật phân một nửa cất vào chữ vật túi tiền, tính cả thiên là lúc kim chìa khóa cùng nhau đưa cho lương dạng. Chúng ta đi tiếp theo cái địa phương. Tinh tình vẫn là trước sau như một dứt khoát lưu loát. Hảo. Lương dạng cũng không khách khí, thu hồi kinh ngạc, tiếp nhận túi tiền đem bên trong linh vật cùng thiên là lúc kim chìa khóa liền toàn chuyển qua hệ thống ba lô. Ba lô nguyên bản gửi vật phẩm như cũ, này tân bỏ vào đi vật phẩm góc phải bên dưới tắc hiện lên một cái tiểu cái nút, nhắc nhở có thể thông qua tiểu cái nút đem vật phẩm đệ trình đi lên. Hắn nhìn mắt tiểu cái nút liền tắt đi ba lô, mang theo hạ thế hy ra cổ khư. bay nhanh mà chiều tiếp theo cái địa phương chạy tới nơi lần này có kế thừa cổ khư truyền thừa hạ thế hy ra tay bọn họ vừa không tham luyến cổ khư linh vật lại không có kích phát truyền thừa cho nên thực mau liền bắt được sở cần phẩm vứt bỏ lên đường thời gian ở cổ khư chỉ dùng nửa tháng mà cái thứ ba cổ khư nhân có thiên là lúc kim chìa khóa cùng mà nguyên cản khôn chung này hai dạng chìa khóa kim lương dạng làm nguyên vẹn thu tịnh ma hồng liên chuẩn bị bọn họ ra vào thời gian ngược lại là ngắn nhất từ tới đến ra tới chỉ dùng ba ngày thời gian Bắt được tịnh ma hồng Liên, lương dạng tinh thần khí nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới rất nhiều. Chỉ là lương dạng cũng không có dự đoán được đến chính là viêm hút giới nội, ở hắn bế quan trong lúc Nam Vu Sơn ma có thể liền giật tan đi ra ngoài, mà ở hắn tiến vào này viễn cổ chiến trường đại thế giới thời điểm, vừa lúc gặp ma có thể bùng nổ, không quá mấy ngày, Nam Vu Sơn mạch Vu Chiếu tộc chờ mấy cái tới gần ma có thể bùng nổ địa phương người liền đều bị ô nhiễm, mà khoảng cách Vu Chiếu tộc so gần Vân Vu Quan là ma tộc đại quân rào rạt mà đến cái thứ nhất đại quân khẩu. Bị lương dạng lưu. Tại viêm húc rơi chấn thủ kỳ vân 19 quan La Anh nhìn đến từ vu tộc mà biến thành ma tộc đại quân khi, một đôi mắt sáng, cười dài ra tiếng, chiều ma tộc đại quân giết qua đi, bảo hộ vân vu quan cùng quan nội bá tánh gì đó liền bị hắn bức chi sau đầu. La Anh chém giết ma tộc thời điểm, lương dạng đang muốn cùng Dương Đồng liên hệ, đồng nhiên cảm giác đến chiến ma bảng thượng dao động, hắn mở ra chiến ma bảng, vừa thấy mặt trên trị số đang không ngừng mà dâng lên, lược một mâm tính, sắc mặt không khỏi thay đổi. chính là cách một cái thế giới hắn chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức, không thể chủ động cấp la anh phát tin tức, trăm triệu không nghĩ tới ma có thể sẽ ở cái này điểm bùng nổ, so với kiếp trước trước thời gian mười mấy năm a lo. Lắng trong chốc lát, hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định giữ nguyên kế hoạch tiếp tục đi con đường của mình, viêm hút giới tạm thời không thể quay về, kỳ vân 19 quan có hắn huấn luyện ra 75 vạn trung cấp cùng với thượng binh lính, 19 quan quan thành đại trận toàn bộ bị hắn đổi thành lục giai linh trận, Lại có La Anh cái này ở kế hoạch của hắn nội đem ma tộc coi như phi thăng cơ duyên sát diệt đại sát khí tòa chấn, hơn nữa hắn ở viễn cổ chiến trường tuy rằng muốn quá 50 năm. Nhưng là viêm hút giới vô luận như thế nào đều sẽ chỉ qua đi năm ngày, năm ngày thời gian, La Anh cùng kỳ vân 19 quan hẳn là có thể kiên trì đi. Nhìn không ngừng nhanh chóng bò lên chiến ma giá trị, lương dạng chỉ có thể đem về điểm này bất an áp xuống đi, qua một lát, hắn liên hệ thượng Dương Đồng. Dương Đồng, các ngươi ở nơi nào? Ta nơi này có mấy cái thú vị đại năng cổ khư, có hứng thú sao? Hiện tại mỗi người đều ở tìm cổ khư, mỗi người đều ở đánh tà ma, có xác thực cổ khư địa chỉ, dương đồng sao có thể không có hứng thú? Thu được tin tức lập tức liền trả lời, ta ở đại tề quý châu, ngươi ở đâu? Cổ khư ở đâu? Ta có thể mang bao nhiêu người qua đi? Ta ở đại minh liêm châu, ta biết đến tán tiên cảnh đại năng giả ngã xuống cổ khư có 19 cái, linh tiên cảnh đại năng giả ngã xuống sau hình thành cổ khư có hai cái. ngoài ra ta còn biết năm cái nghe nói là tiền giới tông môn di chỉ cổ khư đội viên ngươi sẽ mang trước nói hảo địa điểm ta cung cấp tiến vào cổ khư công lược ta cung cấp trừ bỏ từng người cơ duyên cùng ngươi ở ngoài ta muốn cái thứ hai chọn lựa chiến lợi phẩm ta đạo lưu muốn cái thứ ba chọn lựa chiến lợi phẩm hà là ta đây trước mang hai mươi người đi tìm ngươi hội hợp ngươi có cái gì kế hoạch kế hoạch của ta là trước giải quyết đơn giản cổ khư trung chân quý nhất cổ khư sau đó đem đơn giản cổ khư công lược xong lúc sau giải quyết khó khăn cổ khư trung chân quý cổ khư như thế đẩy mạnh lương dạng đem chính mình viết kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cấp dương đồng đã phát một phần đẩy mạnh tiến độ địa chỉ cụ thể công lược các cổ khư nhân viên phối trí hắn mặt trên đều có dương đồng xem xong bay nhanh mà hồi lương dạng Hành, chúng ta ở ngươi kế hoạch cái thứ nhất công lược cổ khư kia tập hợp chúng ta phu phu ở kia chờ các ngươi thắt đi thông tin lương dạng chiều hạ thế hi cười cười thế hi dương đồng nếu là thấy ngươi Phỏng chừng nên cho rằng ta thay đổi tình nhân, trừ bỏ ngũ quan ở ngoài. Hạ Thế Hy quả thực như là thay đổi cá nhân, đến nỗi tính tình không ở chung một đoạn thời gian ai biết là nha. Hạ Thế Hi nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Lương Dạng, không nói lời nào. Lương Dạng sờ sờ chốt mũi, tiên lặng lấy ra linh thuyền thỉnh Hạ Thế Hy đi lên. chiều cái thứ nhất cổ khư bay đi, ở cổ khư bên cạnh đợi Dương Đồng non nửa tháng. Dương Đồng cùng Lương Dạng hai người hội hợp khi ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Hạ Thế Hi được chuyển thừa mới biến thành bộ dáng. Trước nói thanh, chúc mừng. Những người khác ở thí luyện đại lục đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hạ thế hy cùng lương dạng cộng sự quá. Nhận thức hai người, hai mươi cá nhân trung hơn phân nửa thật đúng là cho rằng lương dạng thay đổi tình nhân. Xem dương đồng lời nói việc làm, bọn họ lược tưởng tượng mới phản ứng lại đây. sôi nổi chúc mừng, nơi này là truyền thừa cự nhiều, nhưng là lại cực nhỏ có người có thể được đến truyền thừa, mà tưởng mạnh mẽ được đến truyền thừa cơ hồ là không có khả năng, rốt cuộc cổ khư nguyên chủ tu. Vì so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, thiết hạ chuyển thừa cấm chế cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện cởi bỏ. Hạ thế hy nhàn nhạt gật đầu. Không khách khí. Nói xong hỉ, mọi người lực chú ý thực mau chuyển rời đến cổ khư thượng, đây mới là bọn họ tới nơi này mục đích cùng căn bản. Dương Đồng tuy rằng bắt được lương dạng kế hoạch, trừ bỏ nói lương dạng tại nơi đây phát hiện một cái cổ khư ở ngoài, mặt khác một chữ cũng không có ra bên ngoài lộ ra, lúc này càng là đem quyền lên tiếng giao cho lương dạng. Lương dạng. Ngươi tới so với chúng ta sớm, cổ khư cũng là người phát hiện, ngươi tới nói nói ngươi đối này khối cổ khư hiểu biết, cùng với đối đại gia an bài. Lương dạng đảo qua mọi người, trong đầu hiện lên những người này năng lực, lại hỏi một lần những người này năng lực, xác minh qua đi, hắn đem chính mình công lược mở ra, đem đánh vào cổ khư nhiệm vụ phân phát đi xuống, sau đó làm lâm thời đầu lĩnh mang theo mọi người vào cổ khư. Cái này cổ khư là một cái tán tiên cảnh đại năng ngã xuống nơi, cũng là đã từng một cái đặc thù tiểu tông môn hủy diệt sau di chỉ. Bất quá lương dạng thế cái kia tiểu tông môn đáng tiếc chính là cái kia tiểu tông môn tại nơi đây thành lập tông môn khi chỉ biết nơi đây linh khí nồng đậm, lại là từ tông môn thành lập đến tông môn hủy diệt đều chưa từng tiến vào quá tán tiên cảnh đại năng giả ngã xuống chỗ, bởi vậy tán tiên cảnh đại năng giả phần mộ cùng tông môn phần mộ đều bảo tồn hoàn hảo. Bên Trong thường thường mà sẽ nhìn thấy một khối hoặc ngồi hoặc nằm bạch cốt, có thể thấy được những người này chết thời điểm không có trải qua đánh nhau, là bị đặc thù năng lượng tiêu không một tiếng động hủy diệt. Ngoài ra Cổ khư còn tồn tại đại lượng này, phương đại thế giới đặc có sinh linh chi nhất tà linh. Tà linh sức chiến đấu so bình thường linh thể mạnh hơn rất nhiều. Nào đó trình độ thượng cơ hồ là nửa người nửa linh, nhưng tà linh thiên tính tà ác, đối ngược sát sinh linh cũng là không thể dạy cũng hiểu, giống nhau thủ đoạn lại rất khó tiêu diệt. Không chỉ có như thế, chúng nó trời sinh liền sẽ tu luyện, sẽ tiến đến giai, tiến hóa đến trình độ nhất định còn thông suốt quá giao hợp ra đời tân cảng tà ác tà linh. Lương dạng cực phiền loại này sinh linh. Chẳng sợ trong tay có khắc chế loại này sinh linh công cụ, cũng đến từng bước từng bước mà chảm sát này đó sinh linh, mà một cái không cẩn thận, liền sẽ rớt vào tà ác bấy giờ, muốn hoàn hảo ra tới thật là quá lao lực. Đi vào 23 cái hoàn chỉnh người, sơ hoàn chỉnh tòa cổ khư ra tới, chỉ có 6 cá nhân hoàn hảo không tổn hao gì, còn lại người không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, còn có mấy người trên người cắn vài cái tà linh, thương thế nghiêm trọng nhất một người là bị một cái tím sắc tà linh cấp bám vào người. May mắn bọn họ lao đại dương đồng cũng đủ cấp lực, có được phân rõ cùng tiêu diệt tà linh thủ đoạn. Hạ thế hy tiến này một chuyến cổ khư, trừ bỏ bắt được đại lượng cao phẩm chất linh vật, cũng vững chắc mà dài quá một hồi kiến thức. Này tà linh quá tà môn, cũng minh bạch lương dạng vì sao một hai phải cùng dương đồng hợp tác, cùng với lúc trước như thế nào sẽ nói bọn họ công lực quá kêu ba cái có cực kỳ cường đại cấm chế cổ khư tương đối hảo tiến hảo ra, xác thật như thế. Loại địa phương này nếu kêu hắn cùng lương dạng chính mình tiến bảo, nhưng hảo tiến lại không hảo ra. Không có một. Người tiếp một người mà đáng giá tín nhiệm đồng bạn do đường cùng tin tức giao lưu, bọn họ có cực đại khả năng có tiến vô ra. Không chỉ có hạ thế hy cảm thấy chướng tư thế, mặt khác không ít người đều lòng còn sợ hãi, duy nhất đáng giá an ủi chính là bọn họ này một chuyến cổ khư chi lữ so với bọn hắn lúc trước gần một năm cướp đoạt tiên vật giá trị đều phải lớn hơn mấy chục lần, vất vả có phong phú hồi báo. Mọi người dương thương chuẩn bị hơn 20 tiền, thực mau liền bắt đầu tiếp theo cái cổ khư. cái thứ hai cổ khư cùng cái thứ nhất khác nhau không lớn tà linh tà vật còn có chút cả người tản ra khủng bố ma có thể cấp thấp ma tộc cùng ma vật chờ thả này đó yêu cầu tiêu diệt tà ác đổ vật mật độ cực đại mà đại mật độ tà túy trung gian lại có có thể khắc chế tà ám linh vật này một chuyến trung hạ thế hy đụng phải một cái có chút thiên phú thời gian tà linh đối phương chỉ nhận chuẩn hắn có cơ hội liền nhào lên tới cắn hắn không cơ hội tắt sáng tạo cơ hội phát hắn cố tình kia tà linh cực sẽ chạy trốn cực sẽ tránh né Hắn nhiều lần ra tay đều vì không thể giết chết đối phương, mà ở trong chiến đấu truyền thừa thời gian kỹ năng vận dụng càng thêm thành thục. lại một lần bị tà linh chạy thoát, hắn lạnh băng khuôn mặt thượng hiện lên một kia nghiến răng nghiến lợi, chợt đem kinh kính cấp phóng ra cho chính mình lực trận. Lương dạng mới vừa cùng Hạ Thế Hy tách ra trong chốc lát, liền phát động hệ thống phu phu kỹ năng, tìm được rồi Hạ Thế Hy, thấy thế đem Liêu Thiên Lãng cũng phóng ra, làm Liêu Thiên Lãng theo kinh kính cũng đi theo Hạ Thế Hy bên người, phụ trợ Hạ Thế Hy hành động. Hắn cũng tận dụng mọi thứ mà nhắc nhở Hạ Thế Hy. ngươi nhiều giết ma tộc. Hạ Thế Hy sớm giết qua một cái ma tộc, cũng mở ra chiến ma bảng, biết chiến ma bảng tầm quan trọng, nghe vậy gật gật đầu. Lương dạng hơi chút thả chút tâm, tiếp tục đầu nhập tà túy tiêu diệt bên trong. Phần 110 Chương 110 Đối mặt rậm rạp công tới tà linh, Dương Đồng xem như những người này trung nhất bình tĩnh cũng nhất kiên định người. Hắn ở chính mình ngón tay thượng cắt một đạo tiểu miệng vết thương, bước một chút huyết ra tới. Lợi dụng trên người tiên nhân trong huyết mạch máu thơ ngọt chi khí hấp dẫn đại lượng tà linh, tà vật, ma tộc chờ. Đồng thời ở trên người khai phòng ngự cháo, thần sắc bình tĩnh, động tác đâu vào đấy mà thợ gặt che giả mang mọc tà túy sinh mệnh. đương nhiên nhìn thấy tiên vật hắn cũng sẽ thu lên. Tiên vật có hay không ô nhiễm đối hắn mà nói không có khác nhau. Tiên nhân huyết mạch là nhất hấp dẫn tà ám ma vật đồ vật, cũng là tinh lọc cùng tiêu diệt tà ám ma vật nhất hữu lực vũ khí. Chỉ cần đem hắn huyết khí hướng chịu ô nhiễm tiên vật chuyển một vòng. Linh vật tà khí liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, cho nên trước mặt này rầm rạp nhào lên tới ngoạn ý hắn không bỏ ở trong mắt, mấy thứ này lại cường cũng cường bất quá tiên nhân máu, có được tà ám cổ khư đối hắn mà nói trên cơ. Bản là đề bài tặng điểm. Lương dạng trùng hợp cũng biết Dương Đồng này một đặc tính, này cũng là hắn lựa chọn Dương Đồng làm hợp tác đồng bọn nguyên nhân. Dương Đồng nguyên tắc kiên định, tính nết tương đối chính trực là một phương diện, năng lực cũng đủ cường đại, cho nên hắn có thể yên tâm đem một ít việc giao cho Dương đồng trên tay. đương nhiên nên có cảnh giác hắn cũng sẽ không thả lỏng bằng không thật xảy ra chuyện liền trách không được bất luận kẻ nào tự cho là không có nỗi lo về sau lương dạng toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi đối hắn biết nói cổ khư công lược cùng khai phá chung cùng với cấp dưới bồi dưỡng bên trong kỳ lang huệ mặc ngai nhậm lực hồng tĩnh vân tạ duy bạch lam la tuyết còn có la thiên đều cấp trước sau phong ra thượng một lần thí luyện đại lục thời gian là 5 năm bọn họ muốn đối mặt là trí tuệ thú loại nhưng thao tác không gian cực đại nhiệm vụ khó khăn cũng không tính cao. Lúc này đây viễn cổ chiến trường thí luyện thời gian là năm mươi năm, bọn họ muốn đối mặt còn lại là ở các lĩnh vực đều có đứng đầu cảnh giới đại năng giả cổ khư hình thành hàng rào cùng ùn ùn không dứt không chết không ngừng đối địch năng lượng thế lực. Bất quá nếu không có một chút dã tâm, tùy tiện tìm chút cực cấp thấp luyện linh kỳ, hóa hồn kỳ chờ thượng ở phàm tục cảnh đặc thù người ngã xuống cổ khư cũng là có thể. Ngắm lại những người này sinh thời tu vi, liền có thể biết những người này trong tay đổ vật lại chân quý cũng chân quý không đến nơi nào. lấy lấy thời điểm tự nhiên rất dễ dàng chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể thấu đủ 1.000 tích phân nhiệm vụ tiêu chuẩn phóng thấp đến loại trình độ này thượng là có thể nói không có khó khăn chính là chỉ cần có điểm gia tâm liền sẽ không tình nguyện dành những cái đó thấp phẩm giai phàm vật mà lương dạng mục tiêu thấp nhất cũng là tán tiên cảnh đại năng giả cổ khư phẩm chất nhất thứ linh vật cũng là linh bảo cấp, tiên vật càng là chỗ nào cũng có nhưng cho dù như vậy hắn như cũ không dám ở phương diện này thả lỏng thẳng đến thứ bốn năm cuối cùng nửa năm Mắt thấy không có thời gian, trong tay cũng xác xác thật thật không có bất luận cái gì giá trị cao cổ khư tin tức, hắn mới. Sửa sang lại chính mình ba lô đồ vật, hơn nữa đem hắn sở có được chân quý nhất cổ khư tiên vật đệ trình cho hệ thống. Dương đồng này hơn 40 năm đều cùng lương dạng ở bên nhau, lương dạng biết hắn một chút nền tảng, hắn tắc biết lương dạng lớn nhất bí mật, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giúp đỡ cho nhau hợp tác, hắn bắt được tiên vật phẩm chất so với hắn lúc ban đầu kế hoạch phải mạnh hơn rất nhiều. mà hắn dẫn dắt ngự cảnh công hội người đại bộ phận đi theo hắn đã làm vài lần cùng lương dạng hợp tác cổ khư nhiệm vụ người tiên vật phẩm chất đều rất cao, bất quá trừ bỏ cá biệt người, rất nhiều. Người như cũ đem thích hợp chính mình dùng lại chân quý tiên vật cấp để lại tới, cũng không có đệ trình, có lẽ bọn họ cũng rõ ràng này, bắt được linh vật tiên vật cùng đệ trình linh vật tiên vật cũng là một đạo khảo nghiệm, rốt cuộc ở thí luyện trên đại lục đã có sự thật chứng minh rồi đệ trình nhiệm vụ vật phẩm phẩm chất cũng đủ hảo khi có thể đạt được thêm vào thù lao. Nhưng dù hoặc này hai chữ đều không phải là lý giải liền có thể nhìn thấu bông, hắn nhắc nhở qua, nên như thế nào lựa. Chọn đều là chính mình sự. Sự thật cùng Dương Đồng tưởng giống nhau, lúc này đây đệ trình vật phẩm sau sở hữu tiên luyện giả như cũng bị bài danh. Lương dạng nhân kế hoạch ổn thỏa cùng thực lực cũng đủ cường, lần này xếp hạng vọt vào tiền 10, đứng hàng thứ bảy hạ thế hy xếp hạng đứng hàng thứ 9. Dương Đồng xếp hạng đứng hàng đệ nhị. Lúc này đây lương dạng mới có tâm tình xem đệ nhất danh. Đệ nhất danh tên là Triệu Bình. Ba người đệ trình thời điểm là ở bên nhau, lương dạng đối chính mình thứ tự có thể vọt vào tiền mười thập phần thỏa mãn, đối Triệu Bình liền cũng không có định ý, chỉ là tò mò. Hội trưởng, vị này Triệu Bình ngươi biết không? Hắn là tinh đậu tiên đế cách số đại trực hệ huyết mạch hậu nhân, bất quá nhân ở thế gian sinh ra, phụ thân hắn chỉ là bình thường tu luyện giả, hắn sinh ra kia phương thế giới linh khí tài nguyên cũng không phải thực sung túc, cho nên hắn tư chất ở tiên giới cũng không tính đỉnh hảo nhưng là hắn tính cách bị bồi dưỡng thập phần cứng cỏi tính tình lại hảo đầu óc cũng đủ thông minh còn ăn được khổ chịu hạ công phu bởi vậy hắn ở tiên giới triệu ra vẫn là tương đối chịu coi trọng ta nghe nói phi tán tiên cảnh cấp trở lên sinh linh là không thể đại ở tiên giới vô pháp ở tiên giới sinh tồn hắn hiện giờ hẳn là ngưng thần kỳ cao dai đổi làm thường quy tu luyện cảnh giới tức hóa thần cảnh hắn còn không thể đại ở tiên giới đi tán tiên cảnh giới sinh linh đích sắc không thể ở tiên giới sinh tồn triệu bình cũng không có đi qua tiên giới Nhưng tiên giới Triệu gia muốn biết cùng bồi dưỡng Triệu Bình lại là không cần Triệu Bình đại ở tiên giới. Dương Đồng điểm đến thì dừng, vừa vặn lúc này hệ thống khen thưởng xuống dưới. Chúc mừng Dương Đồng tổng hợp xếp hạng tiến vào tiền 10 danh, đạt được thế giới chấn thủ lệnh một quả. Chúc mừng Lương Dạng tổng hợp xếp hạng tiến vào tiền 10 danh, đạt được thế giới chấn thủ lệnh một quả. Chúc mừng Hạ Thế Hy tổng hợp xếp hạng tiến vào tiền 10 danh, đạt được thế giới chấn thủ lệnh một quả. Chúc mừng Dương Đồng tổng hợp xếp hạng tiến vào trước 100 danh. đạt được tiên hồn tẩy luyện suối nguồn một con. Chúc mừng lương dạng tổng hợp xếp hạng tiến vào trước một trăm danh. đạt được tiên hồn tẩy luyện suối nguồn một con. Chúc mừng hạ thế hi tổng hợp xếp hạng tiến vào trước một trăm danh. đạt được tiên hồn tẩy luyện suối nguồn một con. Chúc mừng dương đồng tổng hợp xếp hạng tiến vào trước một vạn danh. hệ thống thăng cấp vì cao giai tiên khí, công năng toàn diện giải khóa. Chúc mừng lương dạng tổng hợp xếp hạng tiến vào trước một vạn danh. hệ thống thăng cấp vì cao giai tiên khí, công năng toàn diện giải khóa. Chúc mừng Hạ Thế Hy tổng hợp xếp hạng tiến vào trước một vạn danh, hệ thống thăng cấp vì cao giai tiên khí, công năng toàn diện giải khóa. Khen thưởng trồng lên. Lương dạng lại một lần vì chính mình lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Dương Đồng, lần trước ở thí luyện đại lục có phải hay không thứ tự khen thưởng cũng là trồng lên. Là nha. Dương Đồng gật đầu. Cho nên có thể nỗ lực, chúng ta liền phải nỗ lực cấp hệ thống đệ trình càng tốt đồ vật. Những cái đó tiên vật có lẽ giá trị đều cực cao. chính là lại cao cũng so không được phi thăng tiên giới cơ hội, mà hệ thống khen thưởng còn lại là nhằm vào tiên luyện giả tu luyện tiến độ mà đến, hết thể đều lấy để cao tiên luyện giả phi thăng tỷ lệ vì chuẩn. Hạ thế hi không nói lời nào, đem mấy thứ khen thưởng đều lấy ra tới lật xem hạ, thế giới chấn thủ lệnh nói trắng ra là tức là phía chính phủ tạo hóa ngọc điệp, nếu cầm chấn thủ lệnh đi còn không có hình thành tạo hóa ngọc điệp thế giới tiến hành thế giới cùng chấn thủ lệnh dung hợp, kia chấn thủ lệnh liền sẽ biến thành sở dung hợp thế giới tạo hóa ngọc điệp. Nếu sở dung hợp thế giới bản thân liền có tạo hóa ngọc điệp, kia chấn thủ lệnh tắc sẽ bá đạo mà cắn nuốt thay thế được nguyên bản tạo hóa. Ngọc điệp, hình thành tân tạo hóa ngọc điệp, mà từ chấn thủ lệnh hình thành tạo hóa ngọc điệp tắc chỉ có này, người nắm giữ có thể thúc giục cùng sử dụng. Bọn họ những người này từ hệ thống bắt được đồ vật đều là đánh bọn họ từng người linh hồn dấu vết, nói cách khác, chấn thủ lệnh chỉ có bọn họ này, đó lúc ban đầu đạt được giả có thể sử dụng, một khi đạt được giả tử vong Trấn thủ lệnh hoặc là đã diễn biến thành tạo hóa Ngọc Điệp liền sẽ bị tiên giới tông môn thu hồi tiêu hủy, ai cũng đừng nghĩ. Dùng, có được tạo hóa Ngọc Điệp cung cấp với có thể thao túng một cái thế giới hết thể đồ vật, bao gồm sinh vật, vật chết, mệnh bản, khí vận từ từ. Cho bọn hắn thế giới trấn thủ lệnh cũng tương đương với đưa cho bọn họ một cái thế giới tài nguyên. Tiên hồn tẩy luyện suối nguồn có thể hình thành một phương tiên hồn tẩy luyện trì, người nắm giữ ở trong ao tu luyện sau. Thần hồn bất lợi với phi thăng tiên giới tạm chất sẽ bị tất cả tẩy luyện rớt. Đại biên độ đề cao tu luyện giả phi thăng tiên giới tỷ lệ, đồng thời cũng tăng lên tu luyện giả thần hồn phẩm chất. Lệnh tu luyện giả hơi thở cùng tiên giới càng thêm gián sát, tiến vào tiên giới sau cũng càng dễ dàng hấp thu cùng luyện hóa cùng với sử dụng tiên lực. Hệ thống thăng cấp liền không cần phải nói, vốn dĩ sở hữu tiên luyện giả hệ thống tất cả đều là cấp thấp tiên khí, các phương diện công năng ở một mức độ nào đó là có hữu hạn, nhưng một khi thăng cấp hơn nữa công năng giải khóa. Không hề nghi ngờ sẽ phạm vi lớn đại lực độ mà đề cao hệ thống chủ nhân các phương diện năng lực, tỉ như hắn chính là mỹ thực hệ thống, phía trước chỉ có thể làm chút dược thiện linh canh linh tinh, hiện tại công năng giải khóa, hắn tác trực tiếp có thể làm chút tiên. Canh chờ, bất quá lại như thế nào giải khóa, công năng cũng sẽ không chống rông biến ra vật phẩm, hắn tưởng ngao luyện tiên canh còn phải có cách tử có tài liệu. Lương dạng hệ thống còn lại là có thể trực tiếp luyện chế tiên khí tiên đan tiên trật phù. Mà hắn linh binh tu luyện hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới linh tiên cảnh lúc đầu, không giới hạn trong lịch thần kỳ cao giai, nói cách khác hắn nguyện ý nói, hắn đem nô dịch hắn linh binh nhóm thẳng đến hắn linh binh đều đột phá linh tiên cảnh mới thôi, tán tiên cảnh tiên nhân trên cơ bản có thể tùy ý xuyên qua tiểu thế giới, linh tiên cảnh tiên nhân đã chạm đến sáng tạo tiểu thế giới bên cạnh, vận Dũng người như vậy sở mang đến chỗ tốt có thể nghĩ, bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, những cái đó linh binh đi theo hắn vào sinh ra tử, có thể sớm một ngày giải phóng bọn họ. hắn sẽ không vì chính mình ích lợi cố ý kéo dương đồng nhìn mắt chính mình hệ thống lại cùng thức hải lão tiên nhân tiên hồn giao lưu một phen liền cùng lương dạng hạ thế hy cáo tử rời đi giữ lại khoảng cách viễn cổ chiến trường đóng cửa thời gian không nhiều lắm lương dạng cùng hạ thế hy mang theo kỷ lang huệ chờ cấp dưới bế quan tu luyện một thời gian bọn họ tu vi tại đây 50 năm nội đều đẩy đến ngưng thần kỳ cao dai nhân pháp tắc cùng hệ thống quy củ duyên cớ vô pháp ở viễn cổ chiến trường đột phá chỉ cần trở về viêm húc giới Không chịu áp chế, bọn họ một giây đều có thể đột phá. Đáng tiếc chính là viêm húc giới ma có thể bùng nổ, Kỳ Vân 19 nuốt ở ngắn ngủn 5 ngày nội luân hãm bốn cái đại qua khẩu. Thí luyện kết thúc, viễn cổ chiến trường tạm thời đóng cửa, Lương Dạng cùng hạ thế hy Mang theo trung cấp giới trở về viêm húc giới sau căn bản không có thời gian đi bế quan đột phá, vừa ra thời không môn, Lương Dạng tức triệt bỏ linh trận. Hạ thế hy Mang theo người bay thẳng đến tổng đốc phủ mà đi. Lương Dạng tắc mang kỷ lang huệ đám người đi vân vu quan trên thành lâu. Từ thành lâu đi xuống xem, tảng lớn tảng lớn bị ma tộc máu nhiễm hát thổ địa, bùn đất thượng thường thường mà sẽ toát ra vài sợi hắc khí. Phần 111 Chương 111 Cổ đình duy đứng ở trên thành lâu, nhìn thấy lương dạng tới, đại hỉ không thôi, kích động mà chạy đến lương dạng trước mặt. Đại tướng quân, ngài nhưng ra tới. Đứng yên lại chắp tay nói, chúc mừng đại tướng quân đột phá ngưng thần kỳ. Chợt nói, đại tướng quân, Vu tộc điên rồi, bọn họ máu hơi thở còn có thể đem chúng ta người cũng cấp lộng điên. Không phải vu tộc điên rồi, là ma tộc tới. Lương Dạng giơ tay lấy ra một cái thu hoàng nhét vào cổ Đình Duy trong tay. Đây là có thể tinh lọc ma có thể thu hoàn, người dùng linh lực thúc giục có thể. Hiện tại là tình huống như thế nào? Kỳ vân 19 quan thế nào? Nói lên cái này, cổ Đình Duy tâm tình trầm trọng xuống dưới. Vân Vu quan lúc ban đầu có là anh đại nhân thủ tiến đến sở hữu điên, nga, không, là ma tộc tiến đến sở hữu ma tộc đều bị la anh đại nhân chém xuống. Vân hạo quan cùng vân tuyết quan vân Vu quan lân cận, ma tộc tới gần tin tức truyền đến kịp thời, cũng không có gì tổn thất, nhưng mặt khác quan khẩu liền không may mắn như vậy. Ma tộc đầu một ngày đánh tới chính là vân Vu quan, ngày hôm sau cơ hồ liền toàn tuyến đánh tới mặt khác 18 cái quan khẩu, vân nhung quan, vân đảo quan cùng ngày đã bị dẹp xong. Nói hắn thần sắc cứng đờ, tướng quân, chúng ta người chỉ cần bị những cái đó ma tộc thương đến liền có rất lớn tỷ lệ biến thành ma tộc, gia nhập ma tộc đại quân. Cho nên bị đánh hạ quan khẩu binh lính cơ hồ toàn viên bỏ mình Mà quan khẩu mặt sau bá tánh càng là tao hương Tổng đốc phủ truyền đến tin tức nói bên kia bá tánh tử trạng cực thảm Chúng ta vân vu quan tổn thất tương đối mà nói là nhỏ nhất Trước mắt chỉ có hơn 400 danh sĩ binh biến thành ma tộc Đều bị khống chế nhốt lại Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục nói Trừ bỏ ngày đầu tiên tới phạm ma tộc Ngày thứ tư ngày thứ năm lại tới nữa một đợt Theo la anh đại nhân nói nhất muộn đêm mai đệ tam sóng ma tộc đại quân liền sẽ tiến đến. Là anh hiện tại đi đâu? Đi mặt khác quan khẩu, nhưng cụ thể cái nào quan khẩu thuộc hạ cũng không biết. Ta đã biết, ngươi đi đem sở hữu binh lính toàn bộ tập hợp đến thành lâu hạ, liền nói ta có biện pháp phá giải ma tộc ma hóa cảm nhiễm. Cổ đình duy tức khắc mừng rỡ như điên. Là, thuộc hạ này liền đi. kia hơn 400 danh sĩ binh còn cần cứu trị mới được, tạm thời không cần mang lại đây, trong chốc lát ta qua đi nhìn xem. Là, đi thôi. Cổ đình duy xoay người phân phó bên người người đi thổi lên tập hợp kèn. Cũng hạ thành lâu, tìm được vân vu quan vải tên cao giai quan quân, thuyết minh lương dạng trở về cùng với có biện pháp giải quyết. 30 phút sau, vân vu quan nội hiện có tam vạn nhiều danh sĩ binh tất cả tại thành lâu hạ tập hợp. Lương dạng đứng ở trên thành lâu, mắt to đảo qua đi, không ngoài dự đoán phát hiện một ít binh lính đã bị ma khí xâm nhập trong thân thể, nhưng là còn không có bùng nổ, cho nên tạm thời cùng người thường giống nhau, một khi chờ ma khí cắn nuốt này sinh khí nhiều, buộc phát ra tới. Lập tức liền sẽ biến thành sẽ cắn nuốt người huyết nhục tra tấn người quái vật, hắn phiên trưởng lấy ra 10 cái túi chữ vật giao cho Trình Hề Thái đám người, làm bọn hắn đem túi chữ vật diệt ma thủ hoàn phát đi xuống. Lại làm tiết đường đi chuẩn bị 50 cái sạch sẽ lu nước to, cũng vận công dương giọng nói, cố đô đốc đám người hiện tại đem có thể trợ giúp các người tiêu diệt ma tộc vòng tay phát đi xuống, được đến vòng tay người khả năng sẽ có chút không khỏe, nhưng ta cũng chuẩn bị tốt linh canh, mọi người bắt được vòng tay, tích thượng huyết, luyện hóa vòng tay sau lập tức đi uống một vạn linh canh cái gọi là linh canh vẫn là hắn linh tuyền linh thủy bổ dưỡng tác dụng phi phàm có thể đền bù bộ phận binh lính trên người ma khí bị tiêu diệt sau sinh ra suy yếu cùng không khỏe bên kia hạ thế hy trở lại tổng đốc phủ lập tức tìm tới thành vương lấy ra linh dịch cùng diệt ma thủ hoàn thuyết minh tình huống thành vương mấy ngày nay đều không có ngủ không có biện pháp điên mất vô tộc quả thực đều là quái vật này đó quái vật không chỉ có có thể đem người bình thường biến thành quái vật còn có thể thông qua cắn nuốt người bình thường huyết thị tiến đến dai, đều thật là đáng sợ, trong lịch sử chưa từng có xuất hiện quá loại này quái vật. Trên thực tế không phải không có xuất hiện quá, mà là chỉ ở đã từng thần tộc địa bàn thượng xuất hiện, thần tộc đó là bởi vậy hủy diệt, nhưng là thân là thần tộc hậu duệ vu tộc cũng không có đem chuyện này truyền ra đi, che đến đặc biệt thẩn, vu tộc bên trong thánh giả đều tuyệt đại bộ phận đều không rõ ràng lắm, huống chi không có chứng kiến quá cùng ghi lại quá này đoạn lịch sử quan nội người đâu. Hạ thế Hy cùng Lương Dạng hiện tại cũng không biết này đoạn lịch sử, nhưng là hạ thế Hy có thể chính xác ra gian này đó quái vật là ma tộc nền móng, còn lấy ra giải quyết này đó quái vật linh khí, ngao đến hai mắt đỏ bừng thành vương lập tức an hạ tâm tới, có biện pháp giải quyết liền hảo, lập tức cũng không thật nghiệm, lập tức đem tấn thành ngoại trực thuộc tổng đốc phủ hai vạn đại quân cùng tân binh doanh năm vạn tân binh toàn cấp tập hợp lên, phát hạ diệt ma thủ hoàn, lại làm luyện võ cách. Tiến đến 1000 nhiều người cũng mang lên diệt ma thủ hoàn áp trận. đem những người này phân biệt phái hướng về phía mấy cái đã bị ma tộc thâm nhập châu, có diệt ma thủ hoàn ở lương dạng đối vân vu quan hơi chút yên tâm xuống dưới, này diệt ma thủ hoàn không chỉ có có thể tinh lọc ma có thể, còn có thể đem ma tộc sát chết biến thành tinh lọc ma có thể linh vận, tựa như ma có thể sẽ cảm nhiễm mặt khác sinh linh giống nhau, diệt ma thủ hoàn năng lượng cũng có thể đem ma tộc cảm nhiễm thành phi ma tộc, lập tức hắn lấy mang lên kỳ lang huệ chờ cùng với dương trí thượng cùng 500 cao cấp binh lính ngồi trên linh thuyền. một tòa đại quan khẩu một tòa đại quan khẩu mà đi hạ phát diệt ma thủ hoàn cùng vận dụng linh tuyền linh thủy hai ngày xuống dưới phi xong 19 tòa quan khẩu thuận tiện đem công tiến quan khẩu còn không có thâm nhập ma tộc toàn cấp diệt lại cấp đã luân hãm bốn cái đại quan khẩu phân công chút binh dùng cho thủ quan trở lại vân vu quan khi chính đuổi kịp đệ tam sóng ma tộc có khắc chế ma tộc diệt ma thủ hoàn kỳ vân 19 quan lần này nhưng thật ra bảo vệ cho mà luyện võ các tiếp viện đệ nhị sóng đại đội ngũ cũng tới rồi Lần này luyện võ các lập tức phái ra 15 vạn võ binh, trong đó 11 vạn luyện linh kỳ võ binh, tam vạn 5.000 hóa hồn kỳ võ binh, 5.000 ngưng thần kỳ võ binh. Ngoài ra còn có 30 danh thánh giả, thực lực tuyệt đối lực gáp sở hữu quân nội mặt khác quân đội. Những người này bắt được diệt ma thủ hoàn, có sẽ không bị cảm nhiễm thành ma tộc. Bảo đảm cùng với hoàn toàn tiêu diệt ma tộc công cụ, không ra nửa tháng, quân nội bị biến hóa ma tộc đã bị tiêu diệt, mà ma có thể uy hiếp cũng bị yếu bớt tới rồi thấp nhất Đến nỗi từ Nam Vu Sơn Mạch một đợt lại một đợt sông tới số lấy 10 vạn kế vu tộc biến thành ma tộc, tắt theo luyện võ các đệ tam sóng tiếp viện mà bị kể hết chặn lại diệt sát, ma kiếp khuyết tán xem như bị không chế. Lương dạng thượng thư dẫn người sát nhập Nam Vu Sơn Mạch đề nghị ở An Vương cùng thành vương kiệt lực tranh thủ hạ thông qua. Nay một năm tháng 5 hạ tuần, lương dạng mang theo từ luyện võ các phái ra 20 vạn võ giả đại quân vào Nam Vu Sơn Mạch, bị ma có thể ô nhiễm Nam Vu Sơn Mạch như cũ đối quan nội tu luyện giả có thiên nhiên áp chế. Nhưng so với dị vãng lại nhỏ mấy lần, tương đối, những cái đó bị ma hóa ma tộc nhóm so với bọn hắn còn muốn xui xẻo, cơ hồ bị toàn bộ áp chế, bọn họ mới vừa núi non mấy ngày hôm trước, tận mắt nhìn thấy đến một cái ma hóa nữ tử bị trong không khí áp lực sinh sôi áp chết, này thân, thể ở tử vong sau lại sống lại, tiếp theo không vài bước lần nữa tử vong, một lần lại một lần chết lại sống lại, tên này ma tộc nữ tử ngắn ngủn mấy ngày liền biến thành cơ hồ thuần huyết ma tộc, chỉ số thông minh cũng dần dần khôi phục Hiển nhiên nam vu sơn mạch đặc thù năng lượng không chỉ có sẽ áp chế ma tôn cùng phi vu tộc, cũng có thể thuần hóa ma tộc huyết mạch. Đáng tiếc đã là thuần huyết ma tộc nữ tử đối mặt là lương dạng mang đội võ giả quân đội, bên trong quang thánh giả liền có 200 người, thuần huyết ma tộc nữ tử tu vi bất quá mới hóa hồn kỳ sơ giai, một cái thông qua diệt ma thủ hoàn đánh quá khứ linh kỹ khiến cho nữ tử thân thể cùng linh hồn hoàn toàn hồi phi yên diệt. Nay lúc sau, võ giả đại quân cũng có chút tin tưởng. hạ thế hy ở lương dạng tiến vào nam vu sơn mạch thứ nguyệt cũng lặng lẽ vào nam vu sơn mạch cùng lương dạng hội hợp từ nay về sau lương dạng mang theo đại quân ở nam vu sơn mạch ước trừng trinh chiến sáu năm trong lúc tu vi đột phá đạt tới nghịch thần kỳ thu phục một con vu chiếu tộc đại tế đàn thượng tế linh hồn người chết vì linh binh này chỉ tế linh hồn người chết tên là vu dễ sinh thời là nghịch thần kỳ cao giai cường giả cũng là số rất ít biết ma tộc nơi phát ra người chi nhất càng là nhân thân thể bị vu tộc tách rời thành con rối tài liệu linh hồn vĩnh thế bị trấn áp ở tế đàn ngày ngày chịu vu lửa đốt trước mà đối vu tòa quán hận không thôi một cái vu linh bất quá bị vu lửa đốt trước cũng không phải không có chỗ tốt mấy chục vạn năm qua đi vị này vu linh cũng không có tiêu vong tu vi như cũ trí tuệ như cũ vu dễ được đến giải thoát đối với lương dạng san bằng nam vu sơn mạch phi thường duy trì nam vu này phạm vi ngàn vạn km căn bản là không nên tồn tại hắn chợt giải thoát khi đối lương dạng nói nơi này vốn là thần tộc đại lục chung quanh một tiểu khối đảo nhỏ năm đó những cái đó thần tộc đại năng giả nhóm lòng mang hiểm ác ý đồ khống chế một cái thế giới kết quả lại bị thế giới kia ma tộc cấp lịch tập toàn bộ thần tộc đại lục bị ma có thể bao trùm hơn một tỷ thần tộc trong lòng ác niệm bị bơm lửa mấy ngày nội đều biến thành lấy cắn nuốt sinh linh mặt trái cảm xúc trưởng thành thị huyết ma tộc một nửa trở lên thần tộc biến thành ma tộc bị kéo vào cái kia hoang vu khủng bố ma tộc thế giới dư lại người bị thanh dĩnh thần quân dốc hết sức tàn sát Mà lúc ấy huyết mạch thần hồn không có bị bậc lửa ác niệm thuần huyết thần tộc tắc bị thanh dĩnh thần quân lén lút tặng ra tới, cũng chính là bao gồm ta ở bên trong một ít người, lúc ấy chúng ta còn không có chạy ra rất xa, kia khối thật lớn thần tộc đại lục cũng bị thanh dĩnh thần quân cấp chỉnh khối tất xuống dưới đầu nhập vào ma tộc thế giới, sở hữu đi thông ma tộc thế. Giới thông đạo vốn là đã không có. Nghe chuyện này trừ bỏ lương dạng, còn có lương dạng hệ thống các thuộc hạ. La Thiên không phải thực cảm thấy hứng thú một cái tự xưng thần tộc tiểu chủng tộc cư nhiên dám trêu chọc ma tộc lại không giống lương dạng như vậy có được diệt ma thần khí hủy diệt không phải tất nhiên sao một bên nghe một bên ngáp, la tuyết ngơ ngác mà nhìn kể chuyện xưa vu dễ ngu si biểu tình hiếm thấy mà lộ ra nghiêm túc chi sắc kỳ lang huệ mặc ngay nhập lực chỉ là nghe một chút hồng tĩnh vân một bên nghe vừa đi thần trong lòng tính toán chính mình sát diệt ma tộc số lượng liêu thiên lãng còn lại là tương đối tò mò thấy vu dễ dừng lại lại hỏi vốn là đã không có Mà hiện tại lại xuất hiện ở Nam Vu Sơn Mạch, nói cách khác các ngươi này đàn chạy trốn người giữa có người mang theo có mở ra đi thông ma tộc thế giới thông đạo công cụ. Vũ dễ dọng căm hận nói, đúng vậy, bọn họ mang theo một khối cao dai ma tộc đầu lâu, dùng chính là một cái nghe nói là thượng giới truyền xuống tới thần khí bọc, chúng ta đang đảo vong trong quá trình không có người phát hiện một chút ít ma khí, chờ chúng ta cưới kia khối đảo nhỏ cùng các ngươi này phiến đại lục dung hợp sau mấy trăm năm, chúng ta đều cho rằng bình tĩnh xuống dưới. kết quả kia thần khí lại tổn hại cao dai ma tộc đầu lâu cùng này đầu lâu thông đạo chìa khóa lộ ra tới chúng tan này đó đối ma tộc sợ hãi người tự nhiên không muốn mở ra đi ma tộc thế giới thông đạo nhưng những người đó lại không muốn tiêu hủy ma tộc đầu lâu cuối cùng chúng ta mấy cái đề nghị hủy diệt đầu lâu người đều bị giết hại linh hồn còn bị chấn áp ở đại tế đàn mỗi năm đều có chúng ta hậu đại hiến tế sinh mệnh lấy máu dung tiến tế đàn trung tới ra cô tế đàn cấm chế ha ha ha nói tới đây hắn cười ha hả Bị thương lại đau thương. Ta liền ở tế đàn nhìn ta hậu thế một thế hệ lại một thế hệ mà đem sinh mệnh coi như trò đùa, đem máu toàn bộ cống hiến ra tới củng cố này tòa cầm tù ta lao ngục. Hạ Thế hy nhướng mày. Nói như vậy trước kia vu tộc là không có loại này hiến tế. Phần 112. Chương 112. Đương nhiên không có. Vu Dễ tựa khóc phi khóc cười như không cười. Chúng ta vẫn là thần tộc khi khởi sướng tự do, hòa bình, khoan dung cùng có tình yêu. nếu không phải chúng ta lý niệm cùng quy củ khai sáng các ngươi này đó người từ ngoài đến nhóm cũng không có khả năng sinh hoạt tự tại chúng ta thần tộc mới là thế giới này nguyên thủy chủng tộc là thế giới ra đời khi sinh ra thần chi hậu duệ mới đầu thế giới này chỉ có một đại lục sau lại các ngươi người từ ngoài đến một đám một đám mà bông xuống khi đó thần chi đã biến mất chúng ta trước tiên ở thần tộc trên đại lục an trí các ngươi lúc sau lại giúp đỡ các ngươi phân biệt kiến tạo đại đảo cho các ngươi an cư lạc nghiệp Chúng ta quy củ đều lấy trí tuệ sinh linh sinh hoạt vì bổn chưa từng có qua giết sinh vật hiến tế quy củ, vô luận là người vẫn là mặt khác trí tuệ chủng tộc thậm chí viêm thú, đều chưa từng có quá Cái gọi là hiến tế là từ chúng ta bị giết bắt đầu mới có, những người đó không chỉ có vứt bỏ thần tộc quy củ, còn vứt bỏ thần tộc thân phận, tự xưng vì vu, vu. Bọn họ xưng sao? Lương Giảng hỏi. Vu rất lợi hại. La Thiên tiếp lời nói, đại vũ trụ lợi hại nhất tứ đại chủng tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc Vô tộc, truyền thuyết ở tứ đại chủng tộc phía trên còn có thần tộc, bất quá thần tộc cũng không phải là chúng ta những người này, mà là nghe nói trời sinh là có thể sáng tạo thế giới cũng sử dụng thế giới chi lực thần, thần giới là tứ đại chủng tộc, cho nên vô tộc đương nhiên lợi hại, tựa như các ngươi những người này tâm tâm niệm niệm liều sống liều chết tưởng phi thăng tiên giới trở thành tiên tộc. Cũng có rất nhiều trí tuệ sinh linh hao hết tâm tư tưởng trở thành vô tộc. Lương Dạng hiểu rõ. Ngươi sớm biết rằng Nam Vu vô tộc không phải chân chính vu. Ta biết La thiên gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt kỳ dị tươi cười. Bất quá ta cũng chưa thấy qua trần chính u, ta vừa rồi nhìn một chút trí nhớ của ngươi, ngươi là biết đến, đại vũ trụ thế giới ngàn ngàn vạn vạn, chỉ muốn tiên giới tinh tông cầm đầu năm đại tông môn trị hạ liền hiểu rõ trăm triệu lớn nhỏ thế giới, trừ cái này ra, tiên giới tiên quốc, đế triều, tông môn không ngừng hàng tỷ, bọn họ mỗi cái tiên quốc, đế triều, tông môn trị hạ lớn nhỏ thế giới đều nhiều nhiều đến không xuể, tiên giới trị ngoại không chỉ có yêu giới, ma giới. Vũ giới đều có vô. Số trị hạ thế giới, ta thấy không đến vu là thực bình thường. Hồng Tĩnh Vân nghe sửng sốt. Vũ trụ lớn như vậy. Mọi người nghe nói La Thiên nói trầm mặc trong chốc lát, một lát liêu thiên lắng hỏi, La Thiên tiền bối, kia lần này ma tộc là thật sự ma tộc sao? Là thật sự ma tộc. La Thiên gật đầu. Tiên giới khoảng cách ma giới tương đối gần, ma giới sinh linh thích dết chóc, thường xuyên cướp đoạt tiên giới trị hạ thế giới, phá hư này đó thế giới cân bằng. Ở trong thời gian rất ngắn là có thể đem một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới ô nhiễm thành một cái chất giới, tiên giới người vì bảo hộ chính mình lĩnh vực, thường xuyên cùng ma giới phát sinh chiến tranh, vu dễ bọn họ chủng tộc mở ra ma tộc thế giới phỏng trừng là cái bị ma có thể ô nhiễm tiểu thế giới, bằng không gặp được ma. Tộc đại thế giới thậm chí chân chính vô thượng ma giới, này phương tiểu thế giới sẽ không có một chút ít sinh cơ, không chỉ có như thế. Ta còn có thể kết luận vu dễ bọn họ chủng tộc phát hiện cái kia ma tộc tiểu thế giới mạnh nhất chiến lược cũng liền cùng thế giới này ngang hàng. Thế giới này thiên đạo ý chí mới có cơ hội đoạn rất cùng kia phương thế giới liên hệ, chỉ tiếc bản thổ người kéo chân sau, bằng không cũng sẽ không có lần này sự. Dưng một chút, hắn lấy mắt quét này một vòng người, nhìn về phía lương dạng. Vận khí của ngươi thật là phi thường hảo, tỉnh ma hồng liên ở tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy diệt ma vũ khí sắc bén. một gốc cây tải bồi lên đều lấy vạn năm tính toán thời gian ngươi cư nhiên có thể được đến một gốc cây thành thuộc tịnh ma hồng liên đem tịnh ma hồng liên năng lượng dung nhập tiến năng lượng thay đổi khí nội hình thành diệt ma thủ hoàn lần này thế giới này sẽ không có việc gì ta cho ngươi cái kiến nghị lương dạng nhìn về phía la thiên ngài thỉnh giảng tìm được đi thông bị ma có thể hoàn toàn ô nhiễm tiểu thế giới thông đạo tiến vào kia phương thế giới tịnh ma hồng liên năng lượng không chỉ có có thể cứu vớt một cái bị ô nhiễm thế giới nếu ngươi cường đại nước điểm Nó ít nhất có thể cứu vớt thượng trăm cái tiểu thế giới Điểm này lương dạng thật đúng là không nghĩ tới quá Một người cùng một cái thế giới trí tuệ sinh linh đối nghịch Thậm chí còn có khả năng cần thiết muốn tiêu diệt sát thế giới này mấy trăm triệu trí tuệ sinh linh Làm sao dám tùy tiện tưởng Lương dạng nhìn về phía Hạ Thế Hy La Thiên lại nói Hạ Thế Hy tốt nhất lưu tại thế giới này Nếu ngươi có sinh mệnh nguy hiểm Hai người các ngươi là đạo lữ Hắn còn có thể đem ngươi vứt ra tới Nếu hắn cũng rơi vào đi Các người gặp được không thể vượt qua nguy hiểm, kia chỉ có thể cùng chết. Hạ thế hy thần sắc thay đổi dần thâm thúy, một loại đã lâu khí thế từ trên người hắn tràn ra tới. Đây là tu luyện thời gian pháp tắc tiên nhân truyền thừa hơi thở. La thiên sửng sốt, chật sáng suốt mà cất miệng, đáy lòng buồn bã. Lương dạng suy xét một lát. La thiên tiên tôn ngươi nói rất đúng, tiến vào ma tộc thế giới là nguy hiểm, lại cũng là cái đại cơ duyên. Hắn đối hạ thế hy nói, ta quyết định đi. Hạ thế hi nhấp môi, một lát giọng. ân gõ định phương hướng sau lương dạng liền bắt đầu cân nhắc kế hoạch mấy ngày sau cũng bắt đầu cầm trong tay binh quyền hướng hạ thế hy trong tay dịch chờ ở vu dễ dưới sự trợ giúp đem nam vu phạm vi ngàn vạn dặm đều rửa sạch quá một lần sau đem biến thành ma tộc thần tộc người cũng cấp chém giết hầu như không còn đến nỗi giết hại vu dễ những người đó thông qua la anh thủ đoạn biết được những người này đã sớm ở mười mấy vạn năm trước tử vong tử vong biến mất biến mất thông đạo chung quanh cũng bố trí hào sau Hắn liền mang theo chính mình hệ thống các thuộc hạ vào thời không thông đạo, đi ma tộc thế giới. Hạ Thế Hy đứng ở thông đạo bên ngoài một ngày, sau đó đem địa phương này khí cơ cấp hoàn toàn phong tỏa trụ. Theo sau mang theo đại quân quay trở về quân nội, nên đón hắn chính là hắn phụ vương. Gia quan tiến tức cùng với nộp lên binh quyền đều là ứng có chi nghĩa, giải quyết trong lòng hòa lớn. Hắn một chút cũng không nghĩ tiếp tục vì thế giới này lao lực, phi thường phối hợp mà buông xuống binh quyền. Sau đó mang theo hắn 500 thân binh cấp dưới trở về kinh thành. một đầu chui vào hoàng thượng cho hắn tân kiến thân vương phủ đệ liền rất thiếu trở ra liền thái tử bị phế hắn tứ hoàng thúc thành vương đăng vị chờ sự hắn đều không có lộ diện toàn tâm toàn ý mà vì lần thứ ba thí luyện mà làm chuẩn bị đồng thời chờ đợi lương dạng ra tới cùng coi chừng lương ra người lương dạng tiến vào ma tộc thế giới sau lập tức liền đem chính mình cấp dưới toàn cấp phóng ra ma tộc thế giới so với viêm húc giới hoang vắng không ngừng gấp đôi đỉnh đầu là đỏ đậm phiếm hát thái dương tản ra nhạt nhẽo mang theo huyết sắc ánh mặt trời Buổi tối là mặc màu xanh lơ ánh trăng cùng cổ quái ánh trăng quan mang, nơi nơi là khô cạn da nẻ mặc màu đỏ đại địa. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một gốc cây thực vật, đều là tản ra thơm ngọt hơi thở trên thực tế kịch độc vô cùng lại còn có ăn người các loại thực vật, cùng với sẽ đột nhiên mở ra miệng rộng hòn đất hoặc là hòn đá. Kỳ Lang Huệ giải quyết rất một cái ma hóa hòn đất, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, đi theo lương dạng bên người. Chủ thượng, chúng ta trước tìm một cái ma tộc nơi tụ cư đi. ở trên đường tổng đụng tới những cái đó hình thù kỳ quái đồ vật có chút đồ vật thật là ghê tởm nàng cái này không ăn cái gì linh thể đều tưởng phun lương dạng gật gật đầu lấy ra linh thuyền thiết trí ẩn nấp lại ở trên linh thuyền phóng thượng điều tra linh tộc linh khí dựa theo linh khí chỉ dẫn triệu một phương hướng bay đi thực mau tìm được rồi một cái chỉ có mười mấy hộ thôn trang nhỏ mà làm cho bọn họ khiếp sợ cái này thôn trang nhỏ cư nhiên còn có mười mấy không có bị ma hóa người thường la thiên thấy nhiều không trách đó là ma tộc quyển dưỡng đồ ăn Lương dạng làm mặc nhai đi tiếp xúc một chút này đó người thường, lại ở thôn trang lén lút quan sát mấy ngày, sự thật chính như la thiên theo như lời như vậy, những người này đích sắc không có bị ma hóa, chính là cũng bị vòng đến lợi hại, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, lời nói đều sẽ không nói, trong nóng này cũng chỉ sẽ thét trói thai, càng nghe không hiểu mặc nhai bọn họ lời nói hoặc là bọn họ thủ thế khoa tay múa chân, khi bọn hắn hiện thân tiếp cận, này đó người thường liền sẽ sắc mặt mà. Tiêu lên! dưỡng này đó người thường ma tộc bị đánh thức sau thường thường sẽ cho này đó người thường mấy roi này đó người thường đối mặt ma tộc cũng sẽ không nói chỉ biết a a a mà hướng tới lương dạng bọn họ xuất hiện địa phương khoa tay múa chân ma tộc không kiên nhẫn khi liền sẽ nhiều chịu mấy roi này đó người thường cũng sẽ an tĩnh lại mà ma tộc trong phòng tắt treo đầu người cốt khí manh cùng các loại người cốt làm thành công cụ bài trí trở còn có mấy đại khối hong gió người chân thịt lương dạng xem cả người lạnh cả người Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng nhân tộc cư nhiên sẽ bị coi như xuất sinh như vậy dưỡng, người trí tuệ đâu. Người thiên phú năng lực đâu. Không khỏi hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở. La Thiên liếc mắt một cái nhìn thấu lương dạng rồi rắm cười đến phong khinh vân đạm, nói, tưởng cứu bọn họ chỉ có hoàn toàn thanh trừ thế giới này ma có thể, sát diệt thế giới này ma tộc. Đã từng hắn hận ma tộc tận xương, sau lại lại hận tiên tộc tận xương, hiện tại hắn chỉ nghĩ trở lại tiên giới. nếu có thể dẫm lên ma tộc thi thể trở lại tiên giới vậy càng tốt lương dạng nghe vậy ánh mắt phóng tới thôn thượng gật đầu ngươi nói rất đúng vậy từ nơi này bắt đầu dừng một chút hắn hạ lệnh nói mặc nhai kỳ lang huệ hồng tinh vân la tuyết các ngươi phụ trách giết ma tộc nhậm lực liêu thiên lãng các ngươi đem phổ chúng tu luyện công pháp khắc cấn tiến phi ma tộc người trong đầu la anh ngươi phụ trách thẩm vấn dò hỏi mặt khác ma tộc địa bàn vu dễ ngươi phụ trách cấp người thường đánh thượng diệt ma ấn nhớ ma tộc giết chết Cường thịnh hạt giống lưu lại, phòng ngừa người biến thành ma tộc lực lượng ấn ký cho. Một cái thôn ma tộc sát xong lương dạng thực mau mang theo các thuộc hạ sát hướng một cái thôn, thị trấn, huyện thành, châu thành, dần dần mà hắn trở thành ma tộc treo giải thưởng tối cao người, cũng trở thành mở ra trí tuệ người thường cảm nhận chung cứu thế thần chi cùng với ngu mội thuần hóa người thường cảm nhận chung đáng sợ nhất các ma, mà ở vài lần ma tộc số lấy 10 vạn kế đại quân bao vây tiêu trừ sau. Hắn đối tỉnh ma hồng liên vận dụng cũng đạt tới hắn trước mắt lực lượng có khả năng phát huy cực hạn. Một năm lại một năm nữa qua đi, trí tuệ thượng tuyến người thường càng ngày càng nhiều, bọn họ trong đầu đều có tu luyện công pháp, trái tim đều có làm ma tộc sợ hai ân ký lực lượng, bọn họ sinh thời sau khi chết đều sẽ không lại biến thành ma tộc hoặc là quái vật. dần dần mà, có một người giết một cái ma tộc, bọn họ phát hiện đã từng nô dịch bọn họ cường đại tồn tại cũng không phải như vậy cường đại. Vì thế 10 cái người đứng ở ma tộc trước mặt phát động cứu vớt kế hoạch, bắt đầu rồi hoanh. Hoanh liệt liệt mà vớt cứu người thường hành động. Khi thế giới hơn một nửa địa bàn đều bị lương dạng cùng người thường đánh hạ tới sau, ma tộc không hề dự triệu mà phát động ma nguyệt hiến tế, đem chúng nó địa bàn nội dư lại người tộc đồ an toàn biến thành ma tộc quái vật. Chiến trường càng thêm tàn khốc lên, cũng trở nên đơn giản lên, bởi vì không cần cứu vớt, chỉ lo sát chính là. Phần 113 Chương 113 Lương dạng bắt đầu điểm bạo từ thương thành mua sắm tiên khí, một tòa thành một tòa thành mà hủy diệt cùng oanh sát, tới nhân tu vì nếu là thấp hơn hắn, kia tự không cần phải nói, hắn có năng lực giải quyết, nếu là cao hơn hắn, tắc đều giao cho La Thiên cùng La Anh, hắn chiến ma giá trị đã tiêu lên tới hơn trăm tỷ trăm triệu, dựa theo hệ thống quy định, một trăm triệu chiến ma giá trị tức có thể đổi một cái thẳng thăng tiên giới tiên này giới hạn trong hệ thống người nắm giữ cùng người nắm giữ. Hệ thống nội sinh linh sử dụng Hắn hiện tại cũng đủ đổi một ngàn nhiều trăm triệu cái thăng tiên đài, nhưng là hắn không có đổi. Thẳng đến năm trăm nhiều năm sau, thế giới này từ thiên đạo pháp tắc đến rất nhỏ không khí đều hoàn toàn bị rửa sạch, hắn mới suy xét rời đi. Lần này không cần La Thiên nhắc nhở, hắn cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Trước dùng chấn thủ lệnh ngưng tụ thế giới này tạo hóa ngọc điệp, làm chính mình trở thành thế giới này trên danh nghĩa chấn thủ giả, trên thực tế chủ nhân. Sau đó đổi mười bộ thăng thiên này, mang theo hắn mười danh nghĩa thuộc phi thăng thiên giới. tiên giới thăng tiên trong điện tiếp đái lương dạng chính là tinh đậu tử lại nói tiếp đây là tinh đậu tử lần thứ hai cùng lương dạng gặp mặt lần đầu tiên hắn nhìn thấy lương dạng khi hắn cho rằng lương dạng tư chất không tồi vì thế cho lương dạng một cái trọng sinh cơ hội lại lần nữa gặp mặt lương dạng liền đã là tán tiên hắn từ trên xuống dưới đánh giá mắt lương dạng lại nhìn hạ lương dạng người bên cạnh hắn mặt mày ôn hòa cười nói không tồi thời khắc mấu chốt còn biết dùng thăng tiên đài, mà phi chính mình sẽ rách hư không không tồi ngai hảo lương dạng cũng nhớ rõ vị này hạc phát đồng nhan láo giả chiều lao giả không không lưng đa tạ ngài ngồi dậy hắn hỏi tiền bối nếu ta là chính mình sẽ rách hư không sẽ như thế nào nha tinh đậu tử cười nói vận khí tốt ngươi sẽ đến tiên giới nhưng rơi xuống ta nơi này tỷ lệ liền có tiểu vận khí không tốt lời nói ngươi khả năng liền đi các thế giới khác còn có khả năng tiến vào yêu giới thậm chí ma giới trở sẽ rách hư không có nguy hiểm a nói xong hắn cười nhắc nhở nói Ngươi chạy nhanh trước đem ngươi chiến ma giá trị đổi rất đi, chờ ra này chiến ma điện, ngươi chiến ma giá trị liền sẽ toàn bộ thanh linh. Còn có này vừa nói, lương dạng sửng sốt, chất hẳn là, lập tức mở ra chiến ma bảng đổi giao diện xem lên, có thể đổi vật phẩm rất nhiều. Đầu tiên, tiên giới chính thức công dân thông dụng thân phận quang não là cần thiết đổi, còn phải đổi hai lấy bị bất trắc, đi các thế giới khác thời không phiếu cũng là cần thiết đổi. Hắn ở viêm húc giới sự còn không có xong xuôi đâu, cha mẹ đều ở viêm húc giới. Hắn sớm muộn gì đến hồi viêm húc giới, còn khả năng thường trụ, tiên giới tiểu đảo cũng có thể đổi một khối, quay đầu, lại dùng để kiến tạo hắn cùng hạ thế hy ra, cung điện kiến trúc đàn loại tiên khí cũng muốn đổi một cái, hàng không phi thuyền đến đổi, to lớn tiên vật cất giữ không gian càng muốn đổi, lương dạng chiến ma giá trị quá nhiều, ở chiến ma điện đổi hồi lâu mới đổi xong, mà La Thiên đám người chiến ma giá trị cũng là có thống kê, số liệu ở tên của hắn phía dưới liệt, chính hắn đổi xong rồi, liền thỉnh tinh đầu tử hỗ trợ. cho hắn hệ thống linh binh cùng linh thú chiến ma giá trị cũng đổi rớt ở La Thiên bọn họ đổi vật phẩm khi lương dạng tắc cung kính mà cùng tinh đậu tử liêu nổi lên thiên tiền bối ta phi thăng tiên giới về sau chính là tinh tông chính thức đệ tử đi đúng vậy tinh đậu tử gật đầu trong chốc lát ngươi đi chấp sự điện đăng ký thân phận lính đệ tử lệnh bài về sau chính là tinh tông nội môn đệ tử lương dạng hỏi tiền bối xin hỏi trừ bỏ ta còn có hay không tiên luyện giả phi thăng nha tinh đậu tử cười phi thăng vài cái lương dạng nhìn tinh đậu tử kia tiền bối những người này chung có hay không một cái kêu hạ thế hi nha tinh đậu tử nhúng mày ngươi là nói phu quân của ngươi hắn còn không có tới ngươi đi cái kia tiểu thế giới tốc độ dòng chảy thời gian cùng lần thứ ba thí luyện thế giới cùng với viêm húc giới đều bất đồng hạ thế hi mới tiến vào lần thứ ba thí luyện đại thế giới không lâu lần thứ ba thí luyện thời gian 500 năm hắn phòng chừng còn phải trong chốc lát mới có thể phi thăng tiên giới hạ thế hi hắn cũng chú ý quá rốt cuộc lương dạng tiên luyện khí là hắn phụ trách lúc trước hạ thế hi thông qua kia cái tiên luyện khí tiến vào thí luyện đại lục khi vẫn là hắn cấp trộm cho đi đâu lương dạng nga một tiếng tiền bối kia triệu bình cùng dương đồng phi thăng sao tinh đậu tử nói hai người bọn họ nhưng thật ra lên đây bất quá đã đi rồi lương dạng chắp tay đa tạ tiền bối chỉ điểm đương không thượng chỉ điểm tinh đậu tử cười cười đông nhiên nhìn thoáng qua thủ đoạn sắc mặt nghiêm túc xuống dưới một lát đứng dậy đối lương dạng nói ta đi trước một bước các ngươi đổi xong chiến ma giá trị cũng mau chóng đi lĩnh thân phận lệnh bài lương dạng nói là tiền bối tinh đậu tử thân hình đảo mắt biến mất một người tuổi trẻ thân xuyên cẩm phục nam tử từ ngoài điện đi vào tới ngồi xuống tinh đậu tử phía trước ngồi sân khấu thượng nhìn thấy lương dạng chào hỏi nói ngươi hảo ta kêu lâm huy ngươi là tân đệ tử lương dạng gật gật đầu ân ta mới vừa phi thăng ta bằng hưu đang ở đổi chiến ma giá trị đổi xong chúng ta liền đi lĩnh thân phận lệnh bài lâm huy nga thanh tán đồng nói từ hạ giới dẫn tới chiến ma giá trị đích sắc nên sớm một chút đổi xong bằng không thay đổi thân phận các ngươi tại hạ giới thu hoạch chiến ma giá trị liền không thể đổi đồ đổ vật lâm tiền bối chúng ta tân đệ tử quy củ nghiêm khắc sao không nghiêm chúng ta tinh tông quy củ đều không nghiêm chủ yếu là cùng ma tộc đối kháng diệt sát ma tộc mặt khác quy củ là y theo đại tần tiên quốc quốc luật chế định chúng ta tinh tông lệ thuộc với đại tần tiên quốc là nha chúng ta tinh tông thiết lập tại đại tần tiên quốc quốc nội trình độ nhất định thượng về đại tần tiên quốc quản hạn. lâm huy nói thấy thăng tiên đài thượng sáng lên quang mang lập tức dừng miệng nhìn về phía thăng tiên đài đại nhân đi lên hán lược chỉ điểm khởi tân nhân lương dạng bên này chờ la thiên đám người đổi thứ tốt thấy lâm huy vội vàng liền không lại quấy giày lâm huy nói thanh tái kiến liền mang theo mọi người đi chấp sự điện bắt được 12 cái chính thức đệ tử thân phận lệnh bài cùng đệ tử phúc chờ lệnh bài có đại tần tiên quốc quốc luật phong tục cùng tinh tông quy củ cũng có phúc lợi giới thiệu chờ từ phương diện nào đó tới giảng này lệnh bài cơ hồ tương đương với đơn giản hóa bản quang não tác dụng pha đại bao gồm liên thông tin thông bên trong internet cùng ở trên mạng mua sắm đồ vật từ từ đến tận đây hắn đều có chút kinh ngạc kinh ngạc này tiên giới cũng không phải là cổ xưa địa phương tương phản không chỉ có pháp thuật văn minh đạt tới hắn từ trước tưởng tượng không đến trình độ khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cũng đạt tới một cái cực độ đáng sợ nông nỗi sáng tạo sinh linh sáng tạo thế giới bước đi đều ở phía chính phủ trên mạng minh minh xác xác mà viết Chỉ cần tự thân tu vi đạt tới linh tiến cảnh, trong tay lại có sáng tạo chi vật, liền có thể tiến hành sáng thế thần. Sáng tạo. Đây là một cái pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mũi nhọn thế giới. Ngoài ra, tinh tông trả lại cho lương dạng đám người các bắt một cái chính thức đệ tử sân. Lương dạng cũng đem cùng la thiên đám người chủ nô linh binh linh thú khế ước cấp giải trừ, quét sạch linh binh cùng linh thú không gian, hơi chút hiểu biết hạ thiên giới, trọng hoạch tân sinh kỳ kỷ lang huệ bọn người đi bọn họ từng người từ Lương dạng tắc quay trở về chiến ma điện, vẫn luôn chờ Hạ Thế Hy ra tới, giúp đỡ Hạ Thế Hi đổi vài thứ, mang theo Hạ Thế Hy đi linh thân phận lệnh bài cùng phúc lợi. Chờ, thực mau đem Hạ Thế Hy kéo đến chính mình sân trong phòng, hảo hảo mà ôm trong chốc lát Hạ Thế Hy, hỏi rõ ràng chính mình thân nhân đều khá tốt, hán động lại tưởng niệm liền bạo phát, đem Hạ Thế Hy đẻ ở trên giường. Hạ Thế Hy ở viêm húc giới chờ Lương dạng đợi mười mấy năm mới vừa rồi tiến vào lần thứ ba thí luyện đại thế giới tiên ma luyện tràng. Ở tiên ma luyện tràng lại đã gần 200 năm, tu vi mới đạt tới phi thăng nông nỗi, mà có dương đồng làm chỗ dựa, có ngự cảnh công hội các bạn nhỏ hợp tác tác chiến, bọn họ chiến ma giá trị cùng nhiệm vụ đều hoàn thành. Bất quá bọn họ không có giống lương dạng như vậy đánh chết một cái thế giới ma tộc, trên người chiến ma giá trị đều ở bình thường trong phạm vi. Có thể đổi đồ vật không nhiều lắm, Trừ cái này ra, nói thật, hắn phía trước cho rằng chính mình đối lương dạng cảm giác ở thời gian sông dài có điều giảm đạm. bởi vì ở Tiên Ma luyện Tràng hậu kỳ hắn cơ hồ không thế nào nghĩ đến Khởi lưng Dạng, ngẫu nhiên mới có thể suy nghĩ một chút chính mình này đoạn tình yêu, nhưng lúc này nhìn thấy lưng Dạng, hắn kịch liệt nhảy lên trái tim lại chuẩn xác không có lầm mà nói cho hắn, hắn ở Tiên Ma luyện Tràng không phải không nghĩ, mà là không dám tưởng. Tình ái như cũ, thư quân như nước. Lương Dạng cùng Hạ Thế Hy nị vai mấy ngày mới ra cửa, theo sau hiểu biết Hạ Tiên Giới đủ loại phong tục sự, ở Tinh Tông nội đái hơn nửa năm. Tu vi cảnh giới đều cùng cố xuống dưới. Trong lúc hắn còn mang hạ thế hy đi bái kiến một lần tinh đậu tử, đồng thời gặp được tinh đậu tử trực hệ quan hệ huyết thống triệu bình, nhân cùng là tiên lệ giả. Triệu bình đối bọn họ thái độ cũng coi như ôn hòa. Sau lại bọn họ ở tông nội thương nghiệp trong thành cũng gặp qua vài lần dương đồng, dương đồng sinh hoạt thái độ luôn luôn nghiêm cẩn trung lộ ra rộng thùng thình, có thể quá thoải mái tuyệt không khó khăn chính mình. Ba người gặp mặt khi hắn ăn mặc một thân hưu nhàn trang, cả người khí chất nhàn tản lười biếng. Nhìn đến lương dạng cùng hạ thế hi hắn cười cười. Các ngươi hai cái hiện tại còn ở tại tông nội môn trung đâu? Là nha. Lương dạng nhưng thật ra tưởng xuống núi, dưới chân núi thương nghiệp trong thành nhiều phồn vinh nha, chính là tiên giới quá nhiều đồ vật hắn đều còn không có học được. Hắn tính toán chờ đem tiên giới bình dân khoa học kỹ thuật học được không sai biệt lắm. Ít nhất hành tẩu bên ngoài sẽ không giống người nhà quê vào thành như vậy, lại suy xét xuống núi sinh hoạt sự. ngươi hiện tại ở thương nghiệp trong thành trụ. Dương Đồng lắc đầu. Không có. Ta tại gia tộc trị Hạ Châu Thành Trụ, lần này là tới bên này đi bộ đi bộ. Lương Dạng cười cười. Kia khá tốt, có gia tộc làm chỗ dựa, nói vậy ngươi nhật tử quá sẽ không kém. Ta cùng Thế Hy phòng chừng còn phải một đoạn thời gian mới có thể xuống núi. Dương Đồng nói, có rảnh đi Cẩm Thành tìm ta chơi. Lương Dạng gật đầu. Hảo Nha. Dương Đồng nhìn về phía một bên vẫn luôn lẳng lặng đứng Hạ Thế Hy, cười nói, ngươi cũng là. Hạ Thế Hy gật đầu một cái, không nói chuyện. Ánh mắt thường thường mà dừng ở lương dạng trên người, từ phi thăng tiên giới lại lần nữa nhìn thấy lương dạng sau, hắn phát hiện chính mình thấy thế nào lương dạng đều xem không đủ, hơn nữa chỉ cần nhìn đến lương dạng, tâm tình mới có thể hảo, không giống bình thường hảo, phản phất nhân sinh viên mãn. Ba người trò chuyện trong chốc lát, lương dạng cùng hạ thế hi còn muốn mua chút sinh hoạt phẩm, liền cáo tử. Phần 114 Chương 114 Hai người phi thăng tiên giới gần một năm sau, lương dạng dùng hết hai chương thời không thiếu. mang theo hạ thế hy trở về viêm húc giới phổ vừa ra thời không thông đạo hắn tu vi đã bị trùng quanh không chỗ không ở pháp tắc chi lực cấp trói buộc có khả năng vận dụng lực lượng chỉ có đến lịch thần kỳ cao dài trình độ hạ thế hy cũng giống nhau bất quá hai người cũng không lo lắng an toàn bọn họ chữ vật không gian đặt vài thứ kia tuyệt đối đủ để bảo đảm bọn họ an toàn thả bọn họ trên người đều có nháy mắt hồi tiên giới tiên khí hai người đi trước bác thành nhìn lương phụ lương mẫu cùng lương lan vũ lương phụ lương mẫu vải thập niên như một ngày Bình đạo nghiêm túc mà sinh hoạt, mở ra lương nhớ cửa hàng như cũ, cũng không có khuyết trường, mà có hoàng thất hơi chút chăm sóc, cửa hàng sinh ý cực kỳ vững vàng. Lương Lan Vũ tắc trưởng thành, cưới thê tử, có hai đứa nhỏ, một cái nam hải, một cái nữ hải, đều có tu luyện thiên phú, rất được lương phụ lương mẫu coi trọng. Bất quá rốt cuộc giới hạn trong tính cách duyên cớ, hắn mặc dù có phi phạm linh văn thiên phú, chọn bộ linh văn tu luyện công pháp cùng tài học xuất chúng lao sư, hắn ở linh văn tu tập trên đường cũng như cũ không có đi đến cuối cùng. Chẳng qua dựa vào lương gia gia tộc cùng cửa hàng cung cấp tu luyện tài nguyên, hắn tu vi đạt tới ngưng. Thần kỳ cao dai, nhiều ít tính cái cao thủ, ở diễn Nguyệt Tông cũng là danh xứng với thực trưởng lão một người. Lương dạng ở Bắc Thành cũng không có nhiều đãi, ở trong nhà ở hai tháng, liền theo Hạ Thế Hy đi Kinh Thành. Hạ Thế Hy chính thức cấp lương dạng Thượng Ngọc Điệp, tổ chức hôn lễ, làm lương dạng thành nhà hắn. Lúc sau hai người ở Kinh Thành ở non nửa tháng, lương dạng đi theo Hạ Thế Hy thấy một vòng trường bối. bởi vì ở kinh thành quá bó tay bó chân, hai người thấy xong trường bối, xong xuôi sự liền đi thành phố điện ảnh. trải qua vài thập niên phát triển, thành phố điện ảnh đã nổi danh thiên hạ, trở thành một loại văn hóa, nhân thuật pháp duyên cớ, thành phố điện ảnh văn hóa phát triển muốn nhiều hết mức nguyên hóa, không có lương dạng chỉ đạo cùng tham dự, thành phố điện ảnh làm theo làm ra ba d phim ảnh, còn có ca khúc, khí khúc, vũ đạo chờ đủ loại kéo dài văn hóa, thả nơi này mỗi năm đều sẽ cử hành một lần phim ảnh đại tái. dự thi video có thể là phim ảnh cũng có thể là vũ đạo trở thi đấu chỉ tuyển tiền tam danh tiến hành khen thưởng từ trước hạ thế hy đối thành phố điện ảnh đồ vật đều có chút mới lạ nhưng đi một chuyến tiên giới hắn bỗng nhiên cảm thấy thế giới này liền tính thành phố điện ảnh cũng là xa xôi ở nông thôn những cái đó ghi hình nội dung có chút đích xác xuất sắc nhưng cùng tiên giới tiên vong vô lấy đếm hết phim nhựa so sánh với vô luận là tình tiết vẫn là quay chụp thủ pháp đều có vẻ quá bạc ngược quá đơn giản nhìn mấy chàng ghi hình Hắn liền không có hứng thú. Lương dạng đối thành phố điện ảnh sự tình nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, vì trợ giúp thành phố điện ảnh nhanh chóng phát triển, hắn ước chừng ở thành phố điện ảnh đã 15 năm, trong lúc hắn chạy mấy cái địa phương, lộng chút cực phẩm linh tài, luyện chế tương ứng linh dược, giúp đỡ cha mẹ hắn đều đột phá nghịch thần kỳ, ở diễn nguyệt tông đứng vững vàng góp chân. Chờ thành phố điện ảnh tình huống ổn định xuống dưới, hắn liền từ biệt cha mẹ, mang theo hạ thế hy đi một cái mới vừa ra đời mới mấy trăm vạn năm tiểu thế giới. lương dạng sở dĩ mang hạ thế hy lại đây là bởi vì thế giới này sinh mệnh thụ còn ở vào cường thịnh thời kỳ hắn cùng hạ thế hy huyết tích ở sinh mệnh thụ lại ở sinh mệnh thụ bên cạnh bảo hộ cái vài thập niên là có thể có được hai cái có bọn họ huyết mạch nhi tử mà làm hồi báo hắn sẽ tặng sinh mệnh thụ một giọt khải linh dịch lấy này trợ giúp sinh mệnh thụ mau chóng hóa hình phá tan thế giới pháp tắc giam cầm hạn chế cùng sinh mệnh thụ đạt thành hiệp nghị lương dạng cùng hạ thế hy liền ở sinh mệnh thụ bên phóng rơi xuống linh khí biệt thự ở xuống dưới Mỗi ngày tu luyện, làm ngượng ngùng sự, ngẫu nhiên sẽ cùng sinh mệnh thụ tham thảo hạ từng người tu luyện thể ngộ, tu vi đâu vào đấy dâng lên. Sinh mệnh thụ vì khải linh dịch, tạm thời đình chỉ chế tạo tinh linh, bắt đầu toàn lực dựng dục lương dạng cùng hạ thế hy hài tử, bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp dẫn tới này hai hải tử vừa sinh ra đã hiểu biết, vừa sinh ra sáu hệ tự nhiên pháp tắc liền tiện tay bắt tới, ở cảnh giới thượng đứng ở nghịch thần kỳ đỉnh chính tự, bất quá bởi vì hai người bọn họ rốt cuộc tuổi nhỏ. Trong thân thể chỉ có luyện linh kỳ cao dài tu vi, cho nên cũng không thể thi triển lực phá hoại cường đại pháp. Thuật, giống như là ta biết cái này động tác như thế nào làm, nhưng là ta không có thể lực làm ra như vậy yêu cầu cao độ động tác giống nhau. Lương dạng đối với hai hải tử cảnh giới không lời gì để nói, đem đáp ứng cấp sinh mệnh thụ một giọt khải linh dịch biến thành tăng tích. Hạ thế hy suy xét đến hai hải tử thiên phú đặc thù tính, liền cùng lương dạng thương lượng. a dạng, chúng ta tại đây phương thế giới lại trụ mười mấy năm đi. Chờ hai người bọn họ có thể khống chế được bọn họ lực lượng lại nói đi đâu Vốn dĩ bọn họ tính toán chính là có hài tử liền hồi viêm hút giới dưỡng Cũng làm cho bọn họ từng người cha mẹ xem bọn hắn hài tử Hiện tại trở về Này hai hải tử tư chất tất nhiên khiến cho hoành động Lấy hai người địa vị cùng lực lượng Nhưng thật ra có thể áp xuống những cái đó quỷ mị quỷ quái tâm tư Nhưng là viêm húc giới hoàn cảnh đối hai hải tử sinh trưởng rốt cuộc không như vậy hảo Tương so với nơi này Phức tạp nhiều Lương dạng cũng là ý tứ này Hành A, không bằng chúng ta liền trụ tiến tinh linh trong thôn những cái đó tinh linh trạng thái cùng chúng ta hài tử giống nhau đều là trời sinh đều sẽ pháp thuật trí tuệ tồn tại một người ôm một cái ngũ quan tinh xảo đến thái quá tiểu hoa nhi chiều tinh linh thôn bước vào ở tinh linh thôn định cư xuống dưới hiện tại tinh linh còn ở phát triển lúc đầu bọn họ nhà ở đều là dùng nhánh cây bệnh tinh xảo nhưng cũng không như vậy vững chắc lương dạng cùng hạ thế hy nhà ở tắc không chỉ có mỹ quan tinh xảo còn vững chắc bên trong phương tiện thiết bị càng là đầy đủ hết phương tiện cho nên tới làm vài lần khách các tinh linh thực mo đều thích lương dạng ra, đối với lương dạng ra kia hai manh lộc của qua hoa, hoa cũng thích đến không được, hai bên quê nhà xem như hòa thuận. Lương dạng cùng hạ thế hy phân biệt cấp hai cái hoa hoa đặt tên kêu lương đến cùng hạ hiểu thịnh, bởi vì hai đứa nhỏ là sinh mệnh thụ lấy hai người máu vi căn cơ dựng dục ra tới, cho nên hai hải tử trừ bỏ thiên phú kinh người ở ngoài, bề ngoài cùng tính cách thượng cũng cơ hội hoàn toàn kế thừa hai người, theo hai đứa nhỏ tuổi tác tiệm đại hai đứa nhỏ bề ngoài đặc thù cùng tính cách càng ngày càng đột hiện hạ hiểu thịnh từ nhỏ liền một bộ lanh khốc ít lời giỏi về tự hỏi tính tình làm việc đặc biệt có kế hoạch tính cùng trật tự tính mục đích bản vị không có thiết hảo mục tiêu sự chưa bao giờ đi làm thiết tốt mục tiêu liền hết sức chăm chú mà đi hoàn thành động thủ năng lực cùng tự lập năng lực cũng phi thường tưởng mỗi khi gặp được không hiểu vấn đề đều là chính mình phiên thư hoặc là ở ngắn nhất mà thời gian nội phân tích cũng tìm được có thể cho ra đáp án người cơ hồ không cần lưng dạng Cùng hạ thế hy nhọc lòng tương đối mà nói lương đến thiên phú cũng không kém nhưng là tính cách liền có chút quá mức hoạt bát tính tình nhìn như mềm điểm nhưng ý đồ xấu nhiều quan trọng nhất chính là hắn ở năm sáu tuổi thời điểm liền biểu hiện ra thập phần nhan không tính chất đặc biệt chỉ cần nhan không còn chưa tính mấu chốt ra hỏa này còn tuổi nhỏ liền biết cho chính mình tìm tức phụ còn tìm không ngừng một cái nam nữ tinh linh đều có náo ra không ít chê cười cùng tranh chấp hạ thế hy thường xuyên xử lý thời điểm thường xuyên đều có chút khó có thể tin Ở hắn biết nói tin tức, lương dạng là cái giữ mình trong sạch người, hai người tương ngộ trước lương dạng đều không có mặt khác ở chung đối tượng, hắn vẫn luôn cho rằng hai người lẫn nhau vì đối phương duy nhất, nhưng mà nhìn đến lương đến đủ loại biểu hiện, hắn không thể không hoài nghi lương dạng tính nết, rốt cuộc rừng rậm không có gì phong lưu hảo sát trí tuệ sinh linh có thể ảnh hưởng lương đến, mà lương đến tính cách lại hơn phân nửa là truyền thừa tự lương dạng, hắn rất khó không thèm nghĩ lương dạng có phải hay không cũng có như vậy một mặt. Nghẹn một thời gian Hạ Thế Hy vẫn là đem vấn đề này hỏi ra khẩu, vì cái gì bọn họ hai cái tu thân dưỡng tính thâm tình chuyên nhất người sẽ dưỡng ra một cái nơi nơi trêu chọc người nhi tử. Lương dạng có chút xấu hổ, cũng có chút phiền muộn, hắn nhận thức Hạ Thế Hy thời điểm, hắn đã đã trải qua hai đời, đang ở đệ tam thế trên đường hành tẩu, đệ nhị thế cùng đệ tam thế giống nhau, hắn đều chỉ tìm một người yêu nhau, đệ nhị thế là Tông Chính Hy, đệ tam thế là Hạ Thế Hy, nhưng là đệ nhất thế hắn ở rất dài một đoạn thời gian lại là cái hoa hoa công tử. Có tiền, có quyền thế hái hoa ngắt cỏ. Thở dài, lương dạng cân nhắc, đem cái này đã không xem như bí mật bí mật nói ra. Ngươi biết tinh đậu tử tiên quân vì ta hồi tưởng thời gian, đưa ta trọng sinh sự. Hạ thế hy gật đầu. Cái này ta biết. Hắn nghĩ đến nào đó khả năng, ánh mắt có chút vi diệu. Ngươi trọng sinh trước thực phong lưu. Lương dạng mím môi, lắc đầu. Cũng không phải. Hắn một bên tổ chức ngôn ngữ, một bên chậm rãi nói ra chính mình lúc ban đầu trải qua. Ta lúc ban đầu đều không phải là viêm hút giới người. Ta là đến từ một cái kêu địa cầu tiểu thế giới phạm nhân. Ở địa cầu thời gian, lấy phạm nhân ánh mắt xem. Ta trải qua ước chừng là tương đối nhấp nô. Ta 16 thời điểm cha mẹ ta tao ngộ ngoài ý muốn song song qua đời. Chuyện này ở lúc ấy đối ta đã kích rất lớn. Rất dài một đoạn thời gian ta tính cách đều dị thường tối tăm. Nhưng là ta mãi mãi ra ra cùng một ít nhìn ta lớn lên trưởng bối đối ta thực hảo. Ta dần dần mà đi ra bóng ma. Một Phương diện nỗ lực học tập khảo học. Một phương diện truy tra cha mẹ ta qua đời chân thật nguyên nhân, ta cũng không tin tưởng là ngoài ý muốn. Nói lên trước kia, lương dạng hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Nhưng là ta khi đó vận khí không tốt, ta mới vừa truy tra đến một vị được xưng là từ công trưởng bối biết được một ít việc khi. từ công bệnh nặng nằm viện, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bao gồm vòng qua từ công người nhà, mua được bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, lặng lẽ đi gặp từ công, nhưng cũng chưa có thể từ từ công trong miệng hỏi ra tin tức, sau lại từ công tưởng nói thời điểm. Tử công con cái lại cho rằng ta đủ loại hành động tăng thêm tử công bệnh tình, nghiêm cấm ta tái kiến tử công Thỉnh bảo tiêu đem tử công trụ trong phòng bệnh trong ngoài bên ngoài trụ, mãi cho đến tử công qua đời, ta đều không có được đến muốn tin tức Hạ thế hy hỏi, ngươi hiện tại điều tra ra sao? Lương dạng gật đầu, ta mua tam sinh thạch kính, dùng tiên nguyên lực thúc giục, đã từ tam sinh thạch kính thấy được cha mẹ ta qua đời trần tướng Cũng thấy được bọn họ chuyển thế sau tình huống, bọn họ quá cũng không tệ lắm Ám hại bọn họ người ta cũng đã điều tra xong, những người đó đời này vẫn là đầu thai ở địa cầu, ta muốn tìm cái thời gian hồi một chuyến địa cầu, có chút thủ, chẳng sợ cách một đời, ta còn là tưởng báo. Hạ thế hy mặc mặc, hỏi, này cùng ngươi phong lưu có quan hệ gì? Phần 115 chương 115 Lương dạng sờ soạn chót mũi, nói, nhà ta hơi chút có điểm quyền thế, có chút người muốn mượn trợ ta hướng lên trên bò, ta ngay từ đầu là tưởng chơi chơi thả lỏng hạ tâm tình. Cơ hồ không có gì tự giữ lực, trừ bỏ bảo đảm khỏe mạnh ở ngoài, đối rất nhiều mỹ nhân nhào vào trong ngực đều vui lòng nhận cho, mai cho đến sau lại ta các trưởng bối nhân tuổi tác đã cao một người tiếp một người qua đời, ta tâm thái dần dần lắng động lại xuống dưới, mới hồi tâm dưỡng tính. Bởi vì tâm cảnh bất cần đời, lại có điều kiện cho phép hắn thả bay ý tưởng, cho nên hắn liền mặc kệ chính mình nhan không cùng phong lưu một mặt, đặc biệt là hắn ở địa cầu làm đạo diễn những năm đó, tình nhân mấy ngày đổi một cái, mỹ nhân trước nay không đoạt quá. Sau lại lại bởi vì tư tưởng thành thục lên, hiểu được tôn trọng cảm tình khắc chế chính mình, cho nên dần dần thu liễm lên, thẳng đến gặp được Tông Chính hi, hắn mới có độc thủ một người ý niệm, nhưng ý niệm còn chưa có biến thành. Hành động, hắn cùng Tông Chính Hy cảm tình liền tiêu ma hầu như không còn, gặp được Hạ Thế Hy sau hắn mới tắt hoàn toàn đem một lòng đặt ở Hạ Thế Hy trên người. Hạ Thế Hy tươi cười có chút lánh, cho nên ta thấy đến ngươi đã là duyệt tận thiên phàm. Lương dạng biết Hạ Thế Hy rất có thói ở sạch. Cũng không so đo Hạ Thế Hy nói, cười xấu xa nói, ta nếu là biết ta sẽ gặp được ngươi, tuyệt đối sẽ từ lúc bắt đầu liền thủ thân như ngọc, chỉ còn chờ ngươi. Lời tuy như thế, nhưng là Hạ Thế Hy biết lương dạng đã từng cũng là một quả hảo sắc đồ đệ sau, vẫn là cấp lương dạng bảy vài thiên sắc mặt, đến nỗi lương đến, hai người bọn họ cũng chưa biện pháp, sắc loại sự tình này, hoặc là chính mình nhìn tấu, hoặc là tìm được có thể làm chính mình hồi tâm người, người khác, cho dù là cha mẹ, đều là đánh không tỉnh ai sắc người. Chẳng qua hai người vẫn là tận lực dạy dỗ lương đến muốn nghiêm túc mà đối đai thích loại này cảm xúc, nghiêm túc mà đối đai mỗi một cái hắn thích người, lễ phép mà đối đai thích hắn người. Trong lúc này, lương dạng đức quãng mà đem hắn ở địa cầu trải qua từ đầu chí cuối mà cùng hạ thế hy nói biến, đặc biệt là hắn vài vị trưởng bối qua đời sự, tỉ như. Ta việc học trên cơ bản là ta tam bá tam thẩm đốc xúc ta hoàn thành, bọn họ ở ta tuổi trẻ thời điểm phi thường hy vọng ta cưới cái nghi ra nghi thất nữ tử, sinh cái hài tử. Nhưng là khi ta phát hiện ta đối nam nhân so nữ nhân hưng thú nùng liệt nhiều sau, ta không muốn chậm trễ nữ tử, liền không cưới vợ, bọn họ vẫn luôn thật đáng tiếc, ta cũng thực ấy nấy. Nói, lương dạng thở dài, ông nội của ta sắp sống thọ và chết tại nhà thời điểm, ta đang ở toàn lực đánh sâu vào một địa cầu thế giới cấp út, bởi vì này liên quan đến ta đạo diễn mặt, người trong nhà liền không cho ta biết đi bệnh viện, sau lại ông nội của ta ở thêm hộ phòng bệnh mau không được thời điểm, ta đường ca mới cho ta biết. nhưng là chờ ta lập tức buông công tác chạy về quốc nội tới rồi bệnh viện khi ông nội của ta đã tắt thở nhắc tới cái này lương dạng hiện tại như cũ cảm thấy chua sót áp lực ta mãi mãi qua đời tương đối đột nhiên trước một ngày ta cùng nàng còn ở thảo luận hoa cỏ gieo trồng nàng còn nói phải cho ta giới thiệu cái mỹ nữ kết hôn sau một ngày buổi sáng bảo mẫu liền phát hiện nàng không hô hấp nàng đi thực căn tưởng chính là ta biết nàng là mang theo tiếc nối rời đi nàng cũng là hy vọng ta có thể có cái hậu đại tương lai có thể có người dưỡng lao tống trung. Hạ Thế Hi nghe đến đó, ôm ôm Lương Dạng, cái loại này trí thân nói rời đi liền rời đi thống khổ hắn còn không có thể hội quá, nhưng là hắn nhìn ra được Lương Dạng tích tụ. Lương Dạng hồi ôm Hạ Thế Hy, tiếp tục nói, ta nhị ra là bởi vì chuyện của ta cùng một ít người đã xảy ra xung đột, bị người ám toán, nhưng là ta lúc ấy liền cho ta nhị ra báo thủ, chính là hắn lâm trung trước lôi kéo tay của ta nói hy vọng ta tương lai cưới vợ sinh con, ta đáp ứng rồi hắn ta sẽ co hài tử. Chỉ là không đợi ta thực hiện lời hứa, ta đã bị tuyển vì tiên luyện giả, một lần nữa đầu thai tới rồi viêm hút giới, cho nên lúc trước ở là anh chế tạo cái kia ảo cảnh, ta lâm vào đặc biệt. Thâm, kỳ thật cái kia ảo cảnh sơ hở rất lớn, bởi vì ta ở địa cầu thời gian là không có người tồn tại, nhưng cái kia ảo cảnh cho ta đại nhập cảm quá cường, làm ta đắm chìm ở quá khứ cảm xúc vô pháp tự kiềm chế, xem nhẹ mắt khác. Lương dạng nhớ tới chân thật trải qua cùng ảo cảnh hết thảy, lắc đầu cười nói. Rõ ràng là anh đã nói rõ, nói toàn bộ ảo cảnh chỉ có ngươi là thật sự, những cái đó sự tất cả đều là căn cứ ta đã từng trải qua cải biên chế tạo, cố tình ta đối những cái đó sự khó có thể tiêu tan, trải qua một lần khó chịu một lần, nếu không phải hai ta khi đó đã ký kết hôn nhân linh khế, ta trong tiềm thức nhận định ngươi, nói không chừng ta thật sẽ tài đến ảo cảnh, từ bỏ ngươi, tiện đà chân chính mà vĩnh viễn mất. Đi ngươi! Hạ thế Hi không nói chuyện, thân nhân cùng ái nhân, vĩnh viễn là vô pháp lựa chọn. Hắn nên may mắn yêu cầu lương dạng lựa chọn một cái là giả dối ảo cảnh, một cái là chân thật hắn, lương dạng chỉ cần vâng theo bản tâm làm ra phán đoán là được, nếu hai cái đều là chân thật, hắn rất khó tưởng tượng lương dạng lựa chọn nên như thế nào gian nan, từ lương dạng lời nói, hắn không khó nghe ra, địa cầu quy củ cùng với người cùng viêm húc giới còn không giống nhau, ở viêm húc giới, hắn chỉ cần cũng đủ cương đại, cũng đủ kiên trì, hắn là có thể làm hắn muốn làm bất luận cái gì sự, hắn cha mẹ đều sẽ không quá ngăn cản hắn. Chính là ở địa cầu rõ ràng không phải như thế Lương dạng hôn khẩu Hạ Thế Hy Nhìn Hạ Thế Hy đôi mắt Đựng đầy thâm tình Cái kia ảo cảnh cũng cho ta ý thức được Chuyện quá khứ liền đi qua Ta lộ ở phía trước Ta trên đường còn có người Hạ Thế Hy ừ một tiếng Lương dạng cười nói Bất quá hiện tại ta buông ra những việc này Cùng la là anh làm ảo cảnh nhưng không gì quan hệ Ta là từ tam sinh thạch kính nhìn đến ta mãi mãi ra ra Tam thẩm tam bá Nhị ra bọn họ chuyển thế đầu thai sau sinh hoạt đều quá không tồi cho nên mới hoàn toàn buông xuống. Nếu những người này quá không tốt, hắn khẳng định sẽ ra tay thay đổi những người này khí vận, ít nhất thay đổi thập thế mới không hưởng công những người này đã từng đối hắn hảo, đến nỗi đời đời kiếp kiếp đều làm những người này vận may liên tục hoặc là đem những người này cũng nghĩ cách lộng tới tiên giới, tắc muốn xem cơ duyên, đều không phải là hắn định đoạt. hắn trước mắt năng lực chỉ có thể ở phạm trần tiểu thế giới rảo hợp nhất hạ. Hai người đang nói, môn bị gõ vang, hạ hiểu thịnh thanh âm truyền tiến vào. Phụ thân, cha. ta có việc tìm các ngươi. Hạ Thế Hi buông ra lương dạng, đứng dậy đi mở cửa. chuyện gì? Dương mắt nhìn đến Hạ Hiểu thịnh mặt sau đi theo ủ rũ cụp đôi lương đến. cao mày. làm sao vậy? Hạ Hiểu thịnh mặt vô biểu tình nói, cha. tiểu đến Huyên Thú Hổ bị là lướt dùng một cái bình thường vòng hoa đổi đi rồi. tiểu đến muốn dùng ta Huyên Thú Hổ. vừa vặn ta muốn phá giải ngài hôm trước bố trí ra tới Linh Trận, ta muốn cho tiểu đến tùy ta tiến Linh trợn. nếu tiểu đến có thể giúp ta phá giải Linh Trận. ta liền đem ta huyễn thú hổ cho hắn, ngài có thể vung ra linh trận một ít quyền hạ, làm tiểu đến đi vào sao? Lương dạng đi tới, nhìn về phía lương đến, giận sôi máu, cười như không cười nói, một cái bình thường vòng hoa đổi đi ngươi huyễn thú hổ, ngươi như thế nào không tặng không đâu? Lương đến thủy linh linh mắt to nhìn lương dạng, nghiêm trang nói, vòng hoa là lả lướt cho ta đính hôn tín vật, huyễn thú hổ là ta cấp lả lướt đính hôn tín vật, tín vật cùng tín vật chi gian đương nhiên muốn trao đổi, tặng không chính là lễ vật, cũng không phải là tín vật. Phụ thân ngươi không cần lừa dối ta. Hạ thế hi khỏe môi gợi lên ý cười, nhìn dung mạo cơ hồ là lương dạng phiên bản lương đến, cũng không sinh khí. Lương dạng lại đốn giác sốt ruột, không khỏi nghĩ đến năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm, hắn những cái đó trưởng bối nhìn hắn làm vậy có phải hay không cũng như vậy sốt ruột. Lập tức xua xua tay. Được rồi, tất cả đều là ngươi đạo lý, đi, ta cho ta các ngươi mở ra linh trận quyền hạ. Hắn không chỉ có mở ra linh trận quyền hạ, làm lương đến đi vào linh trận. còn một lần nữa thiết trí linh trận khó khăn bảo đảm lương đến không có mấy ngày ra không được đến nỗi lương đến thức ăn linh tinh hắn một chút đều không lo lắng này hai đứa nhỏ trên người đều mang có to lớn chữ vật không gian bên trong phóng đồ vật đủ hai người kia ăn mấy và năm đem hai cái tiểu hài tử quan tiến linh trận lương dạng liền trở về phát gục hạ thế hy linh trận hơi thở một phát sinh biến hóa lương đến cùng hạ hiểu thịnh liền phát hiện không thích hợp lương đến đầu góc chuyển phi thường mau thấy thế khuôn mặt nhỏ ngơ ngác hỏi hạ hiểu thịnh đại ca ngươi phía trước tới linh trận có phải hay không linh trận mở ra động linh áp liền như vậy cường hạ hiểu thịnh bản khuôn mặt nhỏ không phải phụ thân điều yêu cầu cao độ lương đến chớp chớp mắt to nghĩ thầm quả nhiên là phụ thân chơi xấu chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ hạ hiểu thịnh nói chúng ta cửa thứ nhất là đánh lão hổ có thể không giết lão hổ sao lương đến có điểm tưởng niệm hắn tiểu lão hổ cùng kia con mắt tựa hổ có thể nói tiểu tinh linh là lướt so với sắc quái Hắn càng thích cùng các tiểu tinh linh cùng nhau chơi. Hạ Hiểu Thịnh không nói chuyện, thẳng đi phía trước đi. Lương đến đành phải theo sau, cũng lấy ra vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. đảo mắt mười mấy năm qua đi, Hạ Hiểu Thịnh cùng Lương đến trước sau ở 20 tuổi tả hữu đạt tới nghịch thần kỳ cao dai, có được khống chế bọn họ sinh ra đã có sẵn lực lượng năng lực. Lương dạng cùng Hạ Thế Hy tại đây phương tiểu thế giới cũng đã có điểm trắng ghét, liền tính toán mang theo Lương đến cùng Hạ Hiểu Thịnh về trước một chuyến viêm hữu giới. Hạ hiểu thịnh đối với đi nơi nào không quá để ý, hắn hiện giai đoạn mục tiêu là đột phá tán tiến cảnh. Lương đến lại không quá nguyện ý, cho chính mình tranh thủ nói, Phụ thân, ta mới vừa đáp ứng cùng Ninh Ninh đính hôn, chúng ta liền tính phải đi về, Ngài cũng muốn đem ta cùng Ninh Ninh đính hôn lễ cấp làm A, cũng muốn mang theo Ninh Ninh hồi viêm húc giới, làm ta ra ra mãi mãi nhìn xem nột, bằng không ta liền như vậy trở về, Ninh Ninh làm sao bây giờ? Ninh Ninh là hắn gần 2 năm đang ở nhiệt luyện đối tượng, lương dạng dùng sốt ruột vô cùng mà ánh mắt nhìn lương đến ngươi yên tâm chờ thấy xong ngươi mãi mãi ra ra ta lập tức đem ngươi đưa về tới ngươi tưởng làm sao bây giờ hôn lễ liền làm sao bây giờ nhưng ta và ngươi cha là sẽ không quả ngươi này đều lần thứ mấy làm đính hôn lễ hạ thế Hi không nói hai lời chờ một nhà bốn người đến đông đủ sau trực tiếp vận dụng thời không phiếu viêm hút rơi biến hóa không lớn đại hè oi bức thị trường thiên hạ khắp nơi tông môn trải rộng lương gia trừ bỏ vững bước tiến bộ chút uy củ vẫn là bộ dáng cũ, lương phụ cùng lương mẫu như cũ ở Bắc Thành mở ra lương nhớ cửa hàng, nhật tử quá nhàn nhã tự tại, bọn họ nhìn thấy hai cái tôn tử nhưng thật ra phi thường kinh hỉ, nhưng vui sướng xong rồi, nhật tử chiêu quá, đối với hai cái tôn tử nghịch thiên tu vi, bọn họ ở dò hỏi qua đi xác định không ngại liền không hỏi nhiều. Lương lan vũ mấy năm nay ở lương phụ lương mẫu tài nguyên nghiêng hạ, tu vi đẩy mạnh tới rồi nghịch thần kỳ sơ giai, đây cũng là hắn có thể đạt tới cực hạn. Hắn hai đứa nhỏ đều bị dựa theo lương gia quy củ phóng tới bên ngoài rèn luyện, hoàng thất lại thay đổi một đời hoàng đế, hạ thế hi bối phận lần nữa dâng lên, mà an thân vương cùng an thân vương phi ở hạ thế hi cung cấp một ít công pháp hạ đã mau đột phá tán tiên cảnh, hạ thế Hy cùng lương dạng thấy thế, liền vẫn luôn thủ đến an thân vương cùng an thân vương phi phân biệt đột phá, phi thăng tiên linh giới, trong lúc hai người bọn họ đem lương đến ném về tới rồi có tiểu tinh linh thế giới kia, theo sau trở lại tiên linh giới, hơi chút dàn xếp hạ an thân vương cùng an thân vương phi. Tiếp theo liền lại rời đi tiên giới, mang theo Hạ Hiểu Thịnh Chu Du chư thiên thế giới lên, chờ Hạ Hiểu Thịnh đột phá tán tiên cảnh sau, bọn họ liền cùng Hạ Hiểu Thịnh cũng tách ra, từ đây, phu phu hai người trằn trọc ở tiên giới cùng vô số tiểu thế giới chi gian, ở tiên giới vội sự nghiệp, ở vô số tiểu thế giới thưởng thức các loại văn minh phong cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe nghetruyenaudio.org